mà lời này cũng nhất thời kinh sợ vô số người, tương tự dồn dập nhìn sang. Trương Nghi trên mặt ý cười thật nhiều hứa, nhẹ nhàng như thường nói, đúng vậy, một cái Hàn Quốc lại có thể để ta đại tần như thế đại phí hoàng hốt. ầm, phảng phất sấm sét giữa trời quang, phát sợ vô số người. vậy ta triệu quốc đây. Liêm Pha lập tức quát to, tự nhiên sẽ không bỏ qua trận chiến này, ngươi triệu ngụy Hàn Tam quốc tất diệt. Trương Nghi ánh mắt né qua sắc bén quan mang, tràn đầy tự tin nói, Lý Khôi, Liêm Pha. Công Tôn Long, Tây Môn báo bốn người thân thể ru lên, còn có những người khác, cho dù là Hàn Vũ, cũng sừng sốt. Làm sao có khả năng? Tần quốc làm sao có khả năng cùng đối với Tam quốc ra tay? Từ đâu tới như vậy thực lực? Ngông cuồng, ngươi Tần quốc làm sao cùng diệt ta Tam quốc? Lý Khôi lập tức phản ứng lại, lạnh giọng quát. Đúng vậy, ngươi Tần quốc hơn nửa thực lực đều đã ở đây, làm sao diệt ta triệu quốc? Liêm Pha lập tức tiếp theo quát. Ta Vương đã đích thân tới Đại Lương. Ta đại tần mấy cái nhánh đại quân cũng đã đánh vào nguy địa, hôm nay, nguy quốc tất diệt. Cho tới Triệu quốc cũng có một vị các ngươi lão bằng Hữu đi Hàm Đan, tin tưởng Triệu Vương hội cảm thấy vui mừng. Trương Nghi tựa như cười mà không phải cười nói. Lý Khôi, Liêm Pha bốn người tâm lý đại loạn, tuy nhiên không tin Tần Vương có thể công hãm đại lương, kia là cái gì lão bằng Hữu có thể công hãm Hàm Đan. Nhưng không muốn là thật gặp phải nguy cơ sống còn, đại vương sẽ không cho bọn họ gửi thư. Trong lúc nhất thời, Trong lòng bọn họ thật sự có chút loạn. Chuyện cười, tần quốc thực lực ra sao chúng ta người nào không biết. Còn dám gây xích mích chúng ta quan tâm. đương nhiên, Hàn Vũ trầm giọng quát, trong lòng hắn luận hơn, nêu ly khôi bọn họ đi. Vậy ta hiến quốc đây. Tô tần cao mày quát. Trương Nghi nhìn sang, liếc mắt nhìn Điền Nhân Tề cười nói, Sư đệ, ngươi hiến quốc có thể theo ta đại tần không có quan hệ, ngươi không quay lại đi, chỉ sợ ngươi hiến quốc sẽ bị tề quốc diệt. Tô tần một mặt băng lãnh nhìn về phía Điền tề đang chuẩn bị nói cái gì, liền nghe đến trương nghi tiếp tục nói, sư đệ, hay là đi mau đi. vi huynh liền giúp ngươi một lần, ngăn cản điển tướng. tô tần cùng điển nhân tề đều là hơi thay đổi sắc mặt, hô nôn loạn ngữ, tô huynh tuyệt đối không thể tin hắn. điển nhân tề vội vã nghiêm mặt nói, tô tần mạnh mẽ khuyết một chút trương nghi, hỗn đản, lại liếc mắt nhìn điển nhân tề, thân ảnh lóe lên hướng về đông bắc phương hướng mà đi. điển nhân tề ánh mắt hơi trầm xuống, liền muốn đuổi theo, trương nghi lập tức động thủ, ngăn cản hắn. Trong nụ cười lộ ra ý lạnh, điền tướng còn muốn đi sao? Điền nhân thể tâm lý mát lạnh, mà Lý Khôi, Liêm Pha bốn người liếc mắt nhìn nhau, thân ảnh liền muốn nhân cơ hội hướng về xa xa bay đi. "Cũng ở lại đây đi." Vương tiễn hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sát ý, hung hãn đối với Lý Khôi, Liêm Pha hai người ra tay. Điều này cũng lập tức kéo toàn bộ chiến trường, Thương Hưởng, Đông Hầu thái nhất dồn dập ra tay. Thương Hưởng tấn công về phía Hàn Vũ, Trương Nghi, Doanh đảng tấn công về phía điền nhân tệ. Đông Hầu Thái Nhất, Bác Minh Tử tấn công về phía cũng muốn chạy trốn quân nguyên. Trưng 220, Bạch Khởi Công Hàm Đan. Hiển nhiên, Tần Quốc mọi người quyết định chú ý, muốn đem tất cả mọi người lưu lại. Trưng Nghi cùng Lý Khôi đám người nói nhiều lời như vậy, to lớn nhất mục đích, chính là đả kích đối phương sĩ khí, tự tin. Tan giã bọn họ hiện tại cùng đối kháng Tần Quốc Tâm. Hoa đẹp nhỏ nhất đại giới, được đem tất cả mọi người một lưới đánh dùng hết khả năng, mà hiệu quả rất tốt. Ít nhất Hàn Quốc tinh thần mọi người đã thấp đến một cái trình độ. Tô Tần đi, Điền Nhân Tể, Lý Khôi loại người phải đi. Hàn Quốc còn thế nào chống lại? Vô số người trong lòng cũng bay lên tuyệt vọng. Lý Khôi, Liêm Pha mấy người cũng không tâm tư tại đây tiếp tục chống lại Đại Tần, mà là một lòng muốn chạy trốn thoát nơi này, chạy về Đại Lương cùng Hàm Đan. Khuất Nguyên cũng là như thế. Cho tới Tô Tần, Thần Quốc không hy vọng Yến Quốc bị Tề Quốc tiêu diệt. Vì lẽ đó đây là bọn hắn đồng ý vương tha Tô Tần nguyên nhân chủ yếu. Ấm. Đại chiến lại nổi lên, vốn là bị thương không nhẹ Liêm Pha, cho dù thêm vào một cái lý thôi, đối mặt Vương Tiễn cũng căn bản ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Đồng dạng sắp tới cực hạn Hàn Vũ, trong đôi mắt đã là cực kỳ cực kỳ bi thương, cùng từng kia từng kia chết lặng, điên cuồng, đem hết toàn lực tấn công về phía Thương Lượng. Thương Lượng biết rõ ngoan cố chống cự đạo lý, Hàn Vũ đã đến chỗ chết, hắn cũng không ép bách, chỉ là không cho đối phương đào tẩu. Chứng y, doanh đảng cộng đồng tấn công về phía Điền Nhân Tề, đem gắt gao đặt ở Hạ Phong không cho hắn đảo tẩu Đông Hầu Thái Nhất Bắc Minh Tử hai người liên thủ đối phó Quyết Nguyên càng là như vậy Vương Minh lấy một trọi hai bị thương không nhẹ bảo Diên Bạch Diệu Phi hay là chiếm cứ lấy Thượng Phong Ngông Ngao thì là áp chế lại dưỡng do cơ Tây Môn Báo, Công Tôn Long ba người cho tới người Hàn Thương Nhượng loại người trừ một cái Hàn Vũ gia cũng đã căn bản không để ý Hàn Quốc tất diệt lúc này càng quan trọng là Lý Khôi mấy người mà Hàn Quốc thân bất hại trương khai địa loại người Nguyên buồn chính là bọn họ nhất là liều mạng, bị thương, coi trọng nhất. Lúc này nản lòng thoai trí, biết rõ Hàn Quốc tất diệt tình hùng giới, hầu như không có cái gì chiến đấu tâm tư. Thân bất hại khẽ cắn răng, liếc mắt nhìn Hàn Vũ, thấy không ai để ý tới hắn, mang theo trương khai điệu loại người trở lại tân trịnh thành bên trong. Cho tới trợ giúp Lý Khôi bọn họ. Thân bất hại loại người căn bản chưa hề nghĩ tới, ít nhất hiện tại sẽ không, đây là nước. Dù cho trước Lý Khôi là giúp bọn họ. Đương nhiên Đây cũng là bởi vì bọn họ hiện tại có việc muốn làm. Không có thời gian để ý tới cái kia từng đôi tuyệt vọng, không cam lòng chờ chút tâm tình ánh mắt, thân bất hại loại người lập tức phân tán ra tới. Nếu như Hàn Quốc muốn tiêu diệt, vậy làm sao bây giờ? Hàn Vũ cùng Hàn Quốc chủ yếu nhất cao tầng, không phải là chưa hề nghĩ tới vấn đề này, trái lại còn sâu sắc nghiên cứu, kế hoạch vấn đề này. Hàn Quốc muốn tiêu diệt, vậy thì lưu lại phục quốc hạt giống. Đây là bất kỳ một quốc gia nào ở diệt vong trước đều biết chuẩn bị. Hàn Quốc tự nhiên không ngoại lệ. Thân bất hại loại người lúc này chính là muốn đi làm những việc này. Bọn họ muốn cho Hàn Quốc phục quốc hạt giống, an toàn rời đi Hàn Quốc. Kỳ thực trận chiến này trước cũng đã có không ít người Hàn mới, vương thất xuất sắc tử đệ, cùng với một món tiền bạc rời đi Tân Trịnh. Hiện tại càng chủ yếu là để còn lại nhân tài rời đi, nhất là cái kia tài phú nhất định phải rời đi Tân Trịnh, giao cho Hàn Quốc hạt giống trong tay. Từ phòng người chi xuất sắc, vừa xa tổ phụ, Tân Trịnh thành phá về sau, ngươi nhất định phải ở đi hoặc thừa dịp loạn chạy ra thành đi, chờ đợi thời cơ trợ vương thất Phú Quốc, hiểu chưa? Trương Khai Địa đẻ lên thương thế, đem Trương Lương kéo đến vừa ẩn nơi bí mật, trịnh trọng nói. Trương Lương hai mắt hồng, nhưng hắn không có nói cái gì lập dị, mà là trọng trọng gật đầu. Trương Khai Địa vui mừng nở nụ cười, đem một cái túi giao cho Trương Lương, nghiêm mặt nói, đây là đại vương giao cho ta một số Hàn Quốc Phục Quốc tài phú, ngươi thu cẩn thận, đi thôi. Một bên khác, thân bất hại đám người ở làm gần như sự tình, tốc độ rất nhanh cũng không thể không nhanh, bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian. Hàn Quốc con dân nghe, không đến bao lâu, đương nhiên, Hàn Vũ quát to một tiếng, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thương Hưởng hơi nhướng mẩy, nhất thời tăng nhanh ra tay. Nguyên bản liền rơi xuống hạ phong Hàn Vũ, lại càng là thật giống lập tức liền muốn bại vong. Nhưng hắn kiên định thanh âm vẫn vang lên, vang vọng vùng thế giới này, hôm nay cô vương vô năng, không thể bảo vệ Hàn Quốc mấy chục ngàn năm cơ nghiệp, bị bạo tần thừa lúc. Phàm là ta Hàn Quốc con dân đều phải nhớ tới, chúng ta là Hàn nhân. Thề sống chết bất khuất Hàn nhân, dù cho tần quốc diệt ta Hàn quốc, nhưng Hàn quốc hai chữ, Hàn nhân hai chữ, các ngươi vẫn vĩnh viễn tồn tại trong lòng. Muốn chết? Thương hờn nộ, Hàn Vũ đây là chết đến nơi rồi, cũng phải cấp bọn họ đại tần thiết trí trở ngại. Chú ý không được cái gì ngoan cố chống cự, lập tức đem hết toàn lực ra tay. Chư nghi loại người đồng dạng phẫn nộ, ra tay cũng nhanh mấy phần. Mà tân trịnh trong thành vô số người Hàn, trong tuyệt vọng, cố này nhiệt huyết nhanh chóng dâng lên chỉ là còn bị đè nén nhưng là sắp liền muốn bạo phát đi ra không ít người cũng tràn ngập kiên quyết nhìn về phía quân tần ánh mắt lộ ra cực kỳ địch ý Hàn Vũ thanh em bị thương hở đè xuống nhưng sau một khắc trong chớp mắt Hàn Vũ trên thân dấy lên một tầng ngọn lửa màu đỏ tựa hồ đang thiêu đốt hắn tất cả đồng thời khí thế của hắn cũng ở điên cuồng tăng trưởng đúng là một kiếm đem thương hở đẩy lui cười lớn một tiếng nhằm phía Trương nghi mấy người Trương Kiếm vung lên đem áp chế lại Điền Nhân Tề Khuyết Nguyên Trương Nhi bốn người bước lui. Lớn tiếng quát, đi mau, cô cản bọn họ lại, ta hàn nhân xưa nay không là vô tình vô nghĩa. Điên nhân tể, khuất nguyên trong lòng hai người hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không thể không lĩnh chuyện này, gật đầu, liền điên cuồng hướng về hai cái phương hướng bay đi. Thương ứng mấy người từ lâu sắc mặt biến, sắc ý lâm nhiên. Muốn đuổi theo, đã bị hàn vũ gắt gao ngăn cản. Trên người hắn tầng kia ngọn lửa hồng càng ngày càng dồi dào, khí thế cũng càng ngày càng mạnh, đúng là đem năm người cũng cho cả lại. Hàn vũ, ngươi đang chết. Vô liêm sỉ. Thương ứng mấy người lại không nhịn được gầm lên xuất khẩu. Ha ha ha, Tân Trịnh thành sở hữu Hàn Quốc con dân cũng nghe, nhất định phải đem cô Vương nói chuyển cho sở hữu Hàn Nhân, chỉ muốn các ngươi ở trong lòng vững vàng nhớ kỹ các ngươi là Hàn Nhân, Hàn Quốc liền vĩnh viễn sẽ không vong. Cuối cùng cũng có một ngày, ta Hàn Quốc nhất định sẽ phục quốc. Trong tiếng cười lớn, Hàn Vũ một kiếm bức lui trương nghi mấy người, cứ thế mà được thương ứng một trường, hóa thành một đoàn hào quang màu đỏ, phân tán vì là ba đám phần lớn nhằm phía Vương Tiễn, còn có hai đạo nhằm phía Vương Minh, Ngung Nao. ở ba, ba đạo tiếng va chạm vang lên. Vương Tiễn ba người chống lại hùng quang, Lý Khôi, Liêm Pha, còn có Bảo Diên, Bạch Diệp phi loại người vội vã nhân cơ hội hướng về xa xa bỏ chạy. Thương lượng loại người giận dữ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức phân tán ra đi tới truy. Vương Tiễn xua tan cái kia hùng quang, Hàn Vương Hàn Vũ đã không dư thừa chút nào, liếc mắt nhìn chạy trốn người, liền đem ánh mắt nhìn phía Tân Trình Thành là thời điểm công phá tòa này Hàn Quốc quốc đô, diệt vong Hàn Quốc. Đô nhiên, Đại vương. A. Đại vương. Tân Trịnh trong thành, từng trận khóc thảm thương tiếng vang lên, lẫn nhau chập trùng, bi thương bầu không khí bao phủ cả tòa Tân Trịnh. Tân quốc đường hoàng vong ta Hàn Quốc, ta Hàn nhân thể sống chết bất khuất. Đô nhiên, một tiếng tràn ngập bi phấn âm thanh vang lên, lập tức đưa tới vô số tiếng phụ hoạ. Đúng, Tân quốc đường hoàng vong ta Hàn Quốc, thể sống chết bất khuất. Đường hoàng, thể sống chết bất khuất thể sống chết bất khuất! thể sống chết bất khuất! Vô số tiếng hét lớn, hội tụ thành một cái dòng nước lũ, phản phất có không thể chống đối tư thế. Vương tiện trong lòng trở nên nặng nề, hắn biết rõ, càng việc khó tới. Làm sao thu hàn nhân chi tâm? Đương nhiên, đây không phải là hắn nên cân nhắc, hiện tại hắn nên cân nhắc là cường thế công phá tân trình thành, chấn áp thô bạo sở hữu tiếng phản đối. Bằng không một khi không chấn áp được, hậu quả khó mà lường được, hàn địa phản kháng âm thanh tuyệt đối sẽ chen chúc mà lên chỉ có thể giết. Tâm lý thở dài, trường kiếm giơ lên, rứt khoát chém ra. Triệu Quốc. Triệu Ung chờ Triệu Quốc quân thần, còn có rất nhiều người, thậm chí là cả tòa Hàm Đan thành người, theo Triệu Ung trong miệng hai chữ kia phun ra, đều là sợ hãi lại xen lẫn kiều hận, không rõ. Bạch Hởi, làm sao có khả năng? Hắn không phải là đã sớm chết? Chỉ có những thế lực kia cường giả, nhìn đạo kia dẫn theo mười vạn đại quân càng ngày càng tới gần Hàm Đan thân ảnh, hô hấp càng ngày càng nặng trĩu. Thật sự là hắn. Tuyệt đối là hắn. Chính là hắn. Nhưng làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng còn sống? Tại sao còn sống? Rất nhiều người trong lòng hoảng sợ càng ngày càng đậm. Năm đó tình cảnh đó, tựa hồ lại xuất hiện ở trước mắt. Tần triệu 50 triệu đại quân đối kháng. Kết quả, lại là triệu quốc 25 triệu lớn nhất tinh nhuệ đại quân, toàn quân bị diệt. Cái này đổ tể, lại sống sờ sờ đổ sát đầu hàng 2.000 vạn triệu quân. Từ đây triệu quốc gấp gáp bị đánh đi hơn nữa. Tranh bá thiên hạ hy vọng phá diệt. Triệu Quốc không người nào so với cừu hận người này, đồng thời cũng sợ người này. Năm đó hắn chết tin tức truyền đến, Triệu Quốc còn từng cả nước chúc mừng. Nhưng bây giờ, Triệu Ung lần tương như, Triệu Thắng trở chút người, hoàn toàn tâm thần bất ổn. Người lại không chết. Triệu Ung thoáng đệ xuống trong lòng kịch liệt ba động tâm tình, băng lãnh quát. Bạch Khởi mang theo phía sau 10 vạn sát thần quân dừng bước lại, lãnh đạm đưa tầm mắt nhìn qua Hàm Đan Thành lại là chạy qua một chút hoài niệm. Lại đi tới nơi này. Hắn chỉ huy 10 vạn sát thần quân, che lấp khí tức chạy tới hàm đan phụ cận, đã đợi chờ một ngày. Nhìn về phía Triệu Ung, Đạm Mặc nói, hơn 60 năm không gặp, Triệu Ung, ngươi vẫn không thay đổi. Nghe được thanh âm này, cho dù phần lớn người vẫn là không nhìn thấy Bạch Khởi, nhưng là tin tưởng, Bạch Khởi không chết. Nhất thời, cỗ này ổ lên càng thêm kịch liệt mấy lần. Đủ loại tâm tình đều có. Hừ. Triệu Ung hừ lạnh một tiếng miễn cưỡng đè xuống cái kia ồ lên, trầm giọng nói, bạch khởi, ngươi vì sao không chết? ngươi tới ta hàm đan ý gì? tân quốc đến tột cùng có ý đồ gì? triệu quốc trúng thần, lận tương như, triệu thắng chờ chút người, vẻ mặt đã ngưng trọng đến cực điểm, trong lòng vẫn là không thể bình tĩnh, đồng thời càng nghĩ càng kinh hãi. bạch khởi không hoảng hốt không đổi, đạm mạc nói, hơn 60 năm, bạch khởi lần thứ 2 đi tới hàm đan, tự nhiên là phải đem hắn diệt. triệu ung loại người vẻ mặt biến đổi, quả nhiên. Tần Quốc thật lớn dạ tâm. Ngô Cuồng. Triệu Ung nhất thanh trầm hát, lạnh lùng nói, Tần Quốc lần này mục đích, e sợ không chỉ là tấn công một cái Hàn Quốc chứ. Không sai. Bạch Khởi không có ẩn dấu, vẫn là đạm mạc nói, "Ngụy Hàn thêm vào ngươi Triệu Quốc, lần này tất diệt, Triệu Ung, nếu như ngươi đầu hàng, bản tướng hội yêu cầu ta vương, tha cho ngươi Triệu vương thất một mạng." Ha ha, chuyện cười, chỉ bằng ngươi Tần Quốc cũng muốn diệt ta Tam Quốc. huống chi ngươi năm đó liền không có có thể diệt ta Triệu Quốc. Hôm nay ngươi chỉ có 10 vạn sắt thần quân nơi tay, năng lực ta làm gì?" Triệu Ung cười to, tràn ngập trào phúng, tự tin quát. Đè xuống hàm đan trong thành không ngừng dâng lên các loại tiếng bàn luận cùng các loại tâm tình. Năm đó không làm được, hôm nay vừa vặn kết. Bạch Khởi giương hạ đầu, vẫn là tràn ngập lãnh đạm. Nhưng trong đôi mắt, nhưng có chút sáng kiếp người, cái kia lãnh đạm ngựa khí cũng làm cho người bản năng cảm thấy thân thể băng lãnh. Vụt. Một tiếng lợi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, Bạch Khởi rút ra trường kiếm trong tay. Trường kiếm hình thức phong cách cổ xưa, tràn ngập một loại bình thường. Nhưng thấy kiếm này ra khỏi vỏ, phía sau 10 vạn sắt thần quân, nguyên bản cũng lanh đạm, tràn ngập vô tình lạnh lùng sắc mặt, bắt đầu cuồng nhiệt. Giết. Một tiếng quát chói tai, đồng thời từ 10 vạn người trong miệng hét ra, dị thường hiệu ngầm. Mà cái này hét một tiếng phía dưới, thiên địa biến sắc, cuồn cuộn mây đen bắt đầu hướng về toàn bộ hầm đan thành bao phủ tới. 10 vạn sắt thần quân, cá nhân thực lực thấp nhất người, đều tại địa tiên sơ cảnh tiếp cận trung cảnh. Thêm vào bọn họ từng cái đều là từ trong đống người chết leo ra hung hãn chi sĩ, chính là bên trong thế giới này, lớn nhất tinh nhuệ quân đội bên trong. Có này đi thế, chẳng có gì lạ. Đồng thời, triệu ung loại người nhìn thấy thanh kiếm kia ra khỏi vỏ, tâm thần bản năng run lên. Kiếm là tốt kiếm, nhưng là chỉ là như vậy thôi. Chính thức khủng bố, là cầm kiếm người. Điều này đại biểu hắn lại muốn ra tay. Triệu ung không dám do dự, vội vã thuyên chuyển triệu quốc số mệnh chi lực, cả người khí thế nhanh chóng tăng trưởng đồng thời, hàm đan thành hộ thành đại trận cũng hoàn toàn khởi động, chuẩn bị sẵn sàng, còn có một vị tướng quân tập kết đại quân lực lượng, nắm giữ chưa tử cảnh giới thực lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. không ai có thể coi thường bạch khởi. bao quát điều động triệu quốc số mệnh chi lực triệu ung năm đó cũng không dám coi thường, huống chi là biến mất mấy chục năm xuất hiện lần nữa, càng thêm thâm bất khả trách bạch khởi. hơn nữa còn là tần quốc muốn tiêu diệt hắn triệu quốc tình huống. tới, để cô nhìn, hơn sáu năm không gặp. Ngươi có cái gì chướng tiến vào? Triệu Ung nhất thanh trầm hát, đứng ở hộ thành đại trận lồng ánh sáng bên trong, một quyền tấn công về phía Bạch Khởi. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, phía trước trôi đi qua, không gian toàn bộ sụp xuống. Bản thân chính là chư tử cảnh giới Triệu Ung, điều động triệu quốc số mệnh chi lực, thực lực tăng vọt. Hầu như đã tới á thánh mặt sau một cấp độ, so với Lý Mục tập kết đại quân lực lượng, càng hơn hẳn nhất. Bạch Khởi lãnh đạm nhìn, trên thân một luồng màu xám trắng khí tức, chậm rãi bốc lên, thản nhiên nói, "Vừa vặn" ngâm. Tiếng kiếm reo sông thẳng lên trời, cái kia bình thường trường kiếm chém đúng ra, vừa còn bình thường khí tức, lúc này đột nhiên, một luồng sát ý vô biên phút chốc che khuất bầu trời, như cửu thiên ngân hà cuộn cuộn đổ thẳng xuống, trùng kích chu vi mấy vạn giảm tất cả mọi người linh hồn. Chương 3, gần 12.000 chữ, còn nợ chương 27. Chương 221, thần phục người sinh, nghịch câu người chết. Thâm nhập linh hồn một luồng băng lãnh, dường như muốn đóng băng tất cả. Bên trong đất trời, một mảnh tốc sát băng lãnh một đạo màu trắng bệnh, phảng phất mang theo kiếm khí màu đỏ ngòm chém ra, chính diện chém về phía triệu ung cú đâm kia. ầm, kịch liệt tiếng va chạm, thẳng vào cựu tiêu. ở vô số người trợn mắt lên, chỉ là một hai hô hấp, cái kia một đạo kiếm khí liền chém nát cú đâm kia, hung hãn đâm vào hộ thành trên màn hào quang. ầm, một tiếng vang thật lớn, trên màn hào quang lập tức xuất hiện mấy trăm trượng tả hữu vết rách. để triệu ung trên mặt cũng đều là vẻ khó tin, có chút cay đắng kinh hãi cả kinh nói, diệt quốc lực lượng. Triệu tập triệu quốc số mệnh chi lực về sau, thực lực của hắn mạnh, hầu như phải vượt qua Á Thánh tầng thứ. Triệu quốc hộ thành đại trận, trải qua hơn vạn năm bố trí, phòng ngự lực mạnh, có thể đỡ bất kỳ Á Thánh công kích. Chỉ có siêu thoát Á Thánh chi cảnh lực lượng mới có thể đánh vỡ. Hai người đẹp ra, Triệu Ung tự tin thiên hạ tuyệt không một người, có thể lấy sức một người chống đối. Có thể bạch khởi chiêu kiếm đó, làm được. Hắn tuyệt đối chính thức vượt qua Á Thánh, đạt đến một tầng khác. Diện quốc lực lượng. Triệu Ung Triệu thắng, lận tương như chờ chút người, trong lòng đều là sợ hãi. Hiên giả, đại hiền, chư tử, a thánh, đây là các cường giả phổ biến phân chia. Mà a thánh, tự nhiên còn có tầng thứ. Được kêu là thánh nhân. Là chân chính đã đắc đạo, mấy trăm ngàn năm đến, cũng chỉ có một người đạt đến quá tuyệt thế vô song cảnh giới. Sự mạnh mẽ, là vô số người căn bản vô pháp tưởng tượng tầng thứ. Cũng là đương đại sở hữu nhân vật tuyệt đỉnh, đều tại theo đuổi cảnh giới. Thánh nhân chi cảnh cao cao không thể với tới, vì lẽ đó ở thánh nhân chi cảnh cùng á thánh chi cảnh trung gian còn có một cái có chút cấm chế tầng thứ, được gọi là diệt quốc lực lượng. Tên như ý nghĩa chính là đủ để diệt quốc lực lượng, không phải là diệt tiểu quốc, mà là diệt hàng quốc lớn như vậy quốc lực đo. đương đại bên trong có thể nắm giữ diệt quốc lực lượng thật rất ít, liền ngay cả vương tiễn lý mục tay cầm đại quân cũng không có diệt quốc lực lượng nhiều lắm chính là đạt đến á thánh biên phòng, còn chưa chính thức siêu thoát á thánh tầng thứ. triệu ung Ngụy Tư vận dụng triệu Ngụy hai nước số mệnh chi lực, tương tự như vậy, nhiều lắm mạnh hơn hắn nhất cũng không đạt tới diệt quốc lực lượng. Sở Vương Tề quốc vận dụng hai nước số mệnh chi lực, vừa mới nắm giữ diệt quốc lực lượng. Nô Khởi tập kết đại quân lực lượng cũng nắm giữ diệt quốc lực lượng. đã từng bạch khởi đồng dạng là như vậy. Bởi vì cá nhân thực lực gần như không có khả năng đạt đến, vì lẽ đó chính là bị sưng là nắm giữ diệt quốc lực lượng, mà không phải diệt quốc tầng thứ. Nhưng bây giờ Triệu Ung quân thần dám khẳng định. Bạch Khởi đích thị là siêu thoát á thánh, lấy tự thân thực lực đạt đến cấp bậc kia, một mình nắm giữ diệt quốc lực lượng. Vừa nghĩ, Triệu Ung loại người vốn là ngưng trọng đến cực điểm tâm, trong nháy mắt càng thêm trầm trọng. Bản thân liền nắm giữ diệt quốc lực lượng, một khi để cho tập kết đại quân lực lượng, chỉ là nhất nghiệm, liền để bọn họ cả người không tự chủ có chút rễ run. Đồng thời, Bạch Khởi phía sau 10 vạn sát thần quân, trong ánh mắt lại là càng thêm hỏa nhiệt. Bọn họ tướng quân, quả nhiên càng mạnh mẽ hơn. Những năm này Ngươi đến tụt cùng làm cái gì?" Triệu Ung Miễn cưỡng đè xuống tâm cảnh, trầm giọng hỏi. Bạch Khởi cũng không có lập tức chém ra kiếm thứ hai, lãnh đạm sắc mặt trên lộ ra một luồng nghiêm nghị cùng nhàn nhạt nhớ lại nói, "Chết một lần thôi." Ngưng lại, tiếp tục nói, "Năm đó bởi vì tần Triệu Quốc chiến, bản tướng lựa chọn cầu sống trong chỗ chết. Lần này xuất thế, vừa vặn diệt ngươi Triệu Quốc, nhất tâm đầu chi tiết." Triệu Ung loại người ngẩn ra, lập tức chính là phẫn nộ cùng từng tia từng kia sợ hãi. Ngum ngùng, coi như nắm giữ diệt quốc lực lượng, ngươi cũng đừng hòng làm gì được ta Triệu Quốc." Triệu Ung quát lạnh nói, ở bề ngoài một bộ không sợ chút nào dáng vẻ. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, sợ hai triệu Quốc quân thần cũng tốt không ít. "Vậy liền thử xem." Bạch Khởi nói một câu, vẻ mặt càng thêm đạm mạc, còn lộ ra một luồng băng lãnh. Hắn vốn cũng không phải là nói nhiều người, nếu không phải là bởi vì cái này chính là hắn xuất thế trận chiến đầu tiên, lại nối liền hắn năm đó trận chiến cuối cùng nguyên nhân, hắn căn bản sẽ không vì Triệu Ung giải thích nhiều như vậy. Tâm niệm chuyển động, 10 vạn sát thần quân bên trong một nguồn sức mạnh tập kết, chen chúc vào trong cơ thể hắn. Đồng tử thoáng tăng lớn một ít, trường kiếm trong tay hung hãn chém ra. Ngâm! Tiếng kiếm reo, cũng giống như là vùng thế giới này tiếng rên rỉ. Vang lên túc sát tâm ý, thật giống phải đem vùng thế giới này biến thành một cái giết thế giới. Đồng thời động thủ. Triệu Ung gầm thét, trước tiên một quyền đánh về chiêu kiếm đó. Triệu Quốc Dư đại thần dồn dập động thủ, lấy vị kia tập kết đại quân lực lượng về sau, Thực lực đã đạt đến trư tử cảnh giới đại tướng dẫn đầu, hơn 1000 đạo công kích, lít nha lít nhít, mạnh yếu không đồng nhất. Trước sau cùng cái kia một đạo kiếm khí đụng vào nhau. Ầm bốn. Kích liệt tiếng va chạm phảng phất vô số đạo lôi đình nổ vang, ở Triệu Quốc thành bên trong vô số người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia dày đặc trắng bên trong phảng phất mang theo kiếm khí màu đỏ ngòm, đúng là phảng phất vô cùng sóng biển giống như vậy, đem Sở Hữu công kích nhất nhất nhấn chìm, phá hủy. Sau đó lần thứ 2 đánh vào hộ thành đại trận bên trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cả tòa hàm đan thành đều ở chấn động, cái kia trên màn hào quang lập tức xuất hiện mấy ngàn trượng lớn nhỏ vết rách, nhìn qua tựa hồ lập tức liền muốn triệt để phá tóa giống như vậy, trong thành cũng là đại lượng linh nguyên nát tan, không ít duy trì trận pháp người bị đánh chết. So sánh với một kiếm tạo thành nguy hại lớn không chỉ một lần. Đây cũng không phải chiêu kiếm này so sánh với một kiếm uy lực lớn trên gấp đôi, mà là hộ thành đại trận năng lực chịu đựng phải không biến, đánh vào mặt trên của nó uy lực thì mười khả năng cho nó mang đến thương tổn là 8, nhưng đánh vào mặt trên của nó uy lực thì thấp nhất, chỉ thêm một chút, liền có thể cho nó mang đến 20 thương tổn. Bạch khởi chiêu kiếm này, chỉ so với chi đệ nhất kiếm cường đại hai thành, bất quá chính là cái này hai thành, lại làm cho Triệu Quốc quần thần công kích, đối với chiêu kiếm này lực lượng trung hòa hiệu quả giảm nhiều. Giống như hai cái kiếm, sắc bén kiên cố tượng đồng, đối với chém, khả năng đứt hết. Nhưng một cái tăng cường hai thành sắc bén kiên cố về sau, một cái khác đem đoạn Cái này một cái nhưng khả năng lông tóc không tổn hại. Rất nhiều chuyện, cũng không phải số lượng có thể giải quyết. Nhất là tu luyện. Làm thực lực đến nhất định tầng thứ, yếu quá nhiều lực lượng, số lượng nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Cũng tỷ như hiện tại. Trên thực tế trừ triệu ung, còn có cái kia nắm giữ chư tử lực lượng đại tướng ra, cũng chỉ có rất ít mấy người công kích còn hữu hiệu, những người còn lại công kích căn bản vô hiệu. Theo vương tiễn công kích tân trịnh thành lúc là một dạng, bằng không tân trịnh thành nhiều người như vậy. Một người một điểm lực lượng liền đầy đủ ngăn cản bất kỳ công kích. Triệu Ung quần thân sắc mặt không khỏi có chút trắng, như vậy lực lượng, bọn họ có thể trên đỉnh bao lâu? Không có một người biết rõ, liền ngay cả Hùng Tài đại lược, đem Triệu Quốc mang tới đỉnh Phong Triệu Ung, trong lòng cũng chính thức sợ hãi, mắt nhìn phía tây. Còn có cơ hội, chỉ cần Lý Mục chạy về, lấy hai bọn họ liên thủ, nhất định có thể ngăn trở Bạch Khởi. Coi như Tần Quốc còn có còn lại bố trí, chờ còn lại vài quốc gia phản ứng lại, vẫn có thể nát tan Tần Quốc dạ tâm. Ngâm. Kiếm thứ ba xuất hiện. Tần triệu biên cảnh, Lý Mục lần thứ hai cùng chiến vu nhân cự ảnh đấu nhất kích, trong đôi mắt bay lên vẻ lo lắng. Bởi vì hắn lại nhận được rủ. Hàm đan có đại biến, nhất định phải lập tức chạy trở về. Thế nhưng là cái này chiến vu nhân cự ảnh gắt gao đem hắn cuốn lấy, coi như hắn chỉ huy đại quân tốc độ phi hành, đối với mà nói là so sánh nhanh, nhưng cũng không bằng đối phương nhanh. Vô liêm sỉ. Lý Mục không khỏi gầm lên một tiếng. Chỉ có thể chậm rãi hướng về triệu quốc cảnh nội di động, chỉ cần đến triệu quốc cảnh nội, có triệu quốc số mệnh chi lực cắp chế, hắn có thể mau chóng đánh bại đối phương, hoặc là thoát khỏi đối phương dây dưa. Yến quốc ầm Liên miên bất tuyệt tiếng va chạm, chấn động toàn bộ Kế thành quan trọng cùng Yến vương cơ chức ở vạn lý cao khoảng không kích chiến, điều động Yến quốc số mệnh chi lực cơ chức mặc dù thoáng chiếm một chút thương phong, nhưng là không làm gì được quan trọng. Một bên khác, tập kết đại quân lực lượng Thực lực thẳng tới Á Thánh tiếp cận đỉnh phong Lấy một chọi ba Đối mặt tề vương Khương Tiểu Bạch Tôn tẫn, tào thu đạo ba vị trư tử cường giả Tương tự chiếm một chút thượng phong Nhưng là đồng dạng Trong thời gian ngắn không làm gì được ba người Đến cuối cùng Kết quả rất có thể chính là giết địch một ngàn tự thương hại 800 Mà tuy nhiên đều là rơi vào hạ phong Khương Tiểu Bạch bốn người vẻ mặt Nhưng đều là so với cơ trước, Nhạc nghị hai người tốt không ít Nguyên nhân rất đơn giản Bọn họ có thể hao tổn nổi. Cơ chức nhạc nghị nhưng hao tổn không dậy. ầm Lại là một cái va chạm, Khương Tiểu Bạch cười ha hà, Yến Vương, ngươi cần gì phải lại phản kháng. Ta tể quốc đại quân đã đánh vào Yến địa không cần hai ngày, liền có thể đến. Kế thành. Số mệnh chi lực yếu bất tiêu tan, Yến Vương ngươi chắc chắn thất bại. Ngươi cũng không cần nghĩ tô tần cứu viện, coi như hắn trở về, lại có thể thế nào. Ta tể quốc đại quân khi đó cũng mới đến. Lại càng không dùng nghĩ còn lại vài quốc gia giúp ngươi, tần quốc công hàn chính là trời ban cho ta Tề quốc kỳ ngộ, yến vương chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta Tề quốc, cô vương tuyệt đối bảo đảm yến vương thất vinh hoa phú quý. đến lúc đó ngươi và ta liên thủ tranh bá thiên hạ chẳng phải đẹp quá thay? si tâm vọng tưởng, cơ chức bước lui quan trọng, lạnh lùng gầm lên. khương tiểu bạch cũng không để bụng, hắn vốn là không có thật thuyết phục cơ chức dự định, hắn những câu nói này chỉ là đúng. kế thành bên trong yến quốc người nói, mục đích chính là đả kích bọn họ sĩ si khí, tan dã bọn họ tự tin. Bất kể như thế nào, ở trong lòng hắn, Tiên Quốc cũng quyết định. Ai bảo bọn họ gốc gác nông cạn, nhạc nghị bị cuốn lấy, đối mặt Tề Quốc đại quân, căn bản không có sức phản kháng. Đây tuyệt đối là thiên địa ban tặng Tề Quốc cực lớn thời cơ, hắn nhất định phải sẽ không bỏ qua. Ngụy Quốc đại lương, Ngụy Tư, thần phục với cô, tha cho ngươi một mạng. Ngay tại đại lương trong thành, vô số người còn đang nghi hoặc kinh hãi kinh ngạc thời gian, một đạo tràn ngập lạnh lùng, bá đạo, phảng phất cao cao tại thượng, thiên thanh âm từ chu tức trên thân hạ xuống, gây nên sóng lớn mênh mông. Một luồng nụt ngạt theo thanh âm kia, một cách tự nhiên tràn ngập cả tòa Đại Lương Thành. Vô số người có cảm giác đến cố này nụt ngạt, tuy nhiên hoảng sợ, nhưng vẫn là phẫn nộ kinh hãi. Ngụy Tư chính là hiện nay Ngụy Vương tộc danh, bọn họ hầu như cũng biết. Mà ở Ngụy Quốc quốc đô Đại Lương Thành, như vậy khẩu xuất của ngôn, coi Ngụy Quốc với không có gì sự tình mấy chục ngàn năm đến cũng là lần đầu tiên. Đây quả thực là đi tới cửa nhà mình, mạnh mẽ đánh chính mình mặt. Là một có cảm xúc mọi người không thể nhẫn nhịn, ngông cuồng, là ai, khắp nơi tạc tử, làm càn, đủ loại tiếng hét phẫn nộ, nhất thời lẫn nhau chập trùng, đồng thời cũng làm cho vô số người biết rõ, chu tước trên lưng rõ ràng còn có một người. Vừa còn kinh hãi, ngưng trọng ngụy tư, cũng trong nháy mắt lửa giận bay lên. Thân thể cùng rất nhiều ngụy quốc cường giả bay lên trời, hai mắt như kiếm, nhìn về phía chu tước trên lưng đạo kia đứng chắp tay phảng phất chân đạp tứ hải bát hoang chấn áp tất cả cao cao tại thượng thân ảnh thần vương khẩu khí thật là lớn thanh âm lãnh lệ đè xuống sở hưu tiếng hét phẫn nộ cũng gây nên vô số người khiếp sợ thần vương đồng dạng bay lên trời nhìn thấy bóng người kia cũng là không khỏi sưng sờ tuyệt đối là thần vương nhưng hắn làm sao có thể tới nơi này còn như vậy khẩu suất cùng nôn đệ tử thụ đầu vẫn hơi ngẩng lên ánh mắt một chút buông xuống nhìn về phía ngụy từ còn người khác vốn không hề để ý một chút cô cho ngươi một cơ hội cuối cùng, phảng phất khoan hồng độ lượng, dành cho đối phương ngập trời đại ân thanh âm, để Ngụy Tư có chút giận quá mà cười, cũng làm cho rất nhiều người càng thêm phẫn nộ, cùng cảm nhận được cái kia càng thêm nồng nặc nuốt ngạt. Doanh chính, ngươi Tần quốc vì sao tấn công ta Ngụy quốc? Ngụy Tư đè xuống lửa giận lớn tiếng chất vấn. Có đại quân từ nguyên bản Ngụy Hàn biên cảnh tiến vào Ngụy quốc, thêm vào Tần quốc đang tại tấn công Hàn quốc. Cùng lúc này Doanh chính xuất hiện, hắn đương nhiên có thể xác định Tần quốc đại quân đã bước lên hắn Ngụy Quốc danh giới, không để ý đến những cái càng thêm khiếp sợ Ngụy Quốc người, Đế tử thụ Đạm Mặc nói, tất nhiên là Diệt Ngụy. Thở ra, Ngụy Tư thật giận quá mà cười, chỉ bằng ngươi. Chuyện cười, ngươi Tần Quốc đến cùng có âm như quỷ cái gì? Đế tử thụ trong đôi mắt một vẻ lạnh lùng nghiêm nghị lén qua, không tiếp tục xem Ngụy Tư, chuyển hướng đại lương trong thành. Lãnh đạm uy nghiêm thanh âm vang vọng Cửu Tiêu Thiên Địa, cô chính là Tần Vương, muốn nhất thống tứ hải. Thần phục người sinh, nghịch câu người chết cô hôm nay diệt ngụy dám đảm phản kháng giả chú hắn tam tộc không có một chút nào tiếng chất vấn âm có vẻ cực kỳ trầm trọng tuy nhiên vô số ngụy quốc mọi người cảm thấy phẫn nộ nhưng quỷ dị nhưng không có bao nhiêu người dám nói phản kháng mắng to có một luồng không khỏi e ngại doanh chính người muốn chết ngụy tư cũng lại chịu không được lạnh giọng gầm lên đồng thời điều động ngụy quốc số mệnh chi lực sức mạnh tăng mạnh đệ tử thụ ánh mắt lần thứ hai nhìn lại đã đều là cao cao tại thượng phảng phất đang nhìn một con rùa rễ Một người chết vặn. Đệ Ngụy Tư bản năng trong lòng kinh sợ, lập tức chỉ thấy đế tử thụ ra tay. Không có cái gì trò gian, tay trái vẫn chắp sau lưng, tay phải nắm tay, một quyền đánh về phía hắn. Ầm. Bên trong đất trời, vang liệt một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên địa nộ, dường như toàn bộ thiên nhất hạ cờ đè xuống. Tốc độ không nhanh, một chút đè xuống, nhưng lại có một luồng hoảng sợ thiên uy, không thể ngăn cản cảm giác. Ngụy Tư chờ rất nhiều người lại là kinh hãi, cảm thấy cực kỳ ngột ngạt. Ra tay, Ngụy Tư Quát trói thay xuất thủ trước, tất cả sức mạnh dốc toàn bộ lực lượng cũng không có thiếu đại thần cũng ra tay cộng đồng tấn công về phía con kia chậm chậm đè xuống năm đấm lớn hơn 10 đạo quang mang long lánh phảng phất thiêu thân lao vào lửa giống như vậy gặp gỡ cái kia phảng phất thiên nhất giống như đè xuống quyền ầm liên tiếp tiếng va chạm nổ lên nhưng này chỉ năm đấm lớn tốc độ không có bất kỳ cái gì đình trệ sở hữu công kích dồn dập phai mở thật giống một ngọn núi kiên quyết không rời chấn áp mà xuống còn chưa tới. Đại lương thành hộ thành đại trận quan mang, đã bị cái kia bi thế ép lóe lên. Dường như quá rất lâu, lại tốt giống như chỉ là một cái nháy mắt. Ở vô số người trừng lớn kinh hãi trong ánh mắt, năm đấm lớn mạnh mẽ đện ở trên màn hào quang mặt. Trưng 222, tàn sát đại lương. Về ảnh, đất trời rung chuyển, thế giới băng diệt. Lớn như đồi núi năm đấm lớn, liên miên mấy ngàn dặm lồng ánh sáng, như là trời cùng đất va chạm. Cả tòa đại lương thành, mang theo chu vi mấy vạn dặm đại địa, thiên không. Toàn bộ cũng rung động. Tựa hồ trời đất sụp đổ. Vô số người trực tiếp ngã nhào trên đất, cả người bùng rùn. Mà bọn họ ánh mắt lại càng là kinh hãi cùng cực, bao quát Ngụy tư loại người. Diệt quốc lực lượng. Ngụy tư cũng không có thiếu người trong miệng, có chút thất hồn cả kinh nói. Mấy hơi thở về sau, tất cả động tĩnh đều biến mất, đệ tử thụ tùy ý thu hồi quyền, vẫn là như vậy đứng ở chu tức trên lưng, vẻ mặt lãnh đạo. Phàng phất vừa kinh thiên động địa một quyền, không phải là hắn đánh ra chỉ để lại che kín vết rách hộ thành đại trận lồng ánh sáng. Đống nhiên, giang giác, từng đạo phảng phất tấm gương phá toai âm thanh vang lên. Vô số người lại là cảm giác tâm thần hoảng hốt, chỉ thấy cái kia hộ thành đại trận lồng ánh sáng triệt để vỡ tan, biến mất. Thủ hộ đại lương thành mấy chục ngàn năm, có thể hoàn toàn chống đối sở hưu á thánh tầng thứ lực lượng hộ thành đại trận, cứ như vậy phá. Một quên phía dưới, như là bắt giống như vậy, dễ dàng phá. Tất cả mọi người, bao quát đế tử thụ dưới chân không chế chu tức công tâu kiểu cũng âm thầm nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy cực kỳ kính nể. Làm sao có khả năng? Ngụy Tư vẻ mặt có chút hoàng hốt, hiển nhiên chịu đến cực kỳ đả kích nghiêm trọng. Nhìn bóng người kia trong ánh mắt, đều là không thể tin được, trong miệng không nhịn được nhẹ nhàng lẩm bẩm nói. Còn có rất nhiều Ngụy quốc người, đều là như vậy. Nắm giữ Diệt quốc lực lượng người thiên hạ ít có, cũng đều là mượn lực lượng khác vừa mới nắm giữ. Mà bây giờ, Tần Vương không chỉ có nắm giữ, còn cũng không phải phổ thông Diệt quốc lực lượng. Ngụy Tư Giang khẳng định. Nô khởi tuyệt không có mạnh như vậy. Sở vương, thề vương đỉnh phong thời gian, cũng tuyệt không có mạnh như vậy. Làm sao có khả năng? Ngụy tư cho dù tính cách như thế nào đi nữa kiên định, lúc này, cũng chính thức lay động bất ổn, căn bản không thể bình tĩnh chấn định lại. Trong cơ thể lực lượng vẫn dâng trào, nhưng thật giống như không có một tia khí lực. Đại lương trong thành. Một đạo trong bóng tối thân ảnh thán phục một tiếng, giết người tru tâm. Chỉ là một quyền, đại vương liền đem đại lương trong thành Bao quát ngụy vương ở bên trong tất cả mọi người phản kháng dũng khí, cũng cho đánh nát. Phá toái không chỉ là hộ thành đại trận, còn có bọn họ lòng phản kháng. Chỉ là không biết đại vương còn sẽ làm cái gì. Đế tử thụ lạnh lùng nhìn về phía ngụy tư, một vệ xem thường từ nết miệng lên, tay phải thành trào, quay về thứ nhất nắm, mơ hồ rồng gầm xuất hiện. Vô cùng lực lượng nổi lên, đem ngụy tư một phát bắt được, một bên đem mang tới chính mình đây, một bên đem lực đo tràn vào trong cơ thể hắn, phong tỏa hắn lực lượng. đại vương. Đại vương cẩn thận. Rất nhiều kinh ngạc thốt lên vang lên, không ít thân ảnh nhằm phía Ngụy Tư, phải cứu hắn. Đế tử thụ ánh mắt trừng, sức mạnh vô hình bạo phát. "Ngụy ảnh! A! Cái kia phía trước nhất mười mấy vị hoặc thiên tiên, hoặc kim tiên ba tầng đầu người, hơn một nửa bạo thể mà chết, còn lại cũng như bị núi va vào, rộn dập thổ huyết, thân thể đập về phía hậu phương. Còn muốn xông lên người, bản năng dừng bước. Sợ hãi ngăn cản bọn họ. Ngụy Tư đã phản ứng lại, muốn phản kháng nhưng muộn. Vốn là lấy hắn lúc này thực lực, không ai có thể nhẹ nhàng như vậy hạn chế hắn. Nhưng này giống như đà kích, thật sự quá lớn, lớn đến hắn đã sớm đánh mất tinh khí thần. Cho nên mới dễ dàng như thế bị đế tử thụ hạn chế. Đem mang tới hơn 10 trượng, đế tử thụ thu tay về, thanh âm đúng là mang tới một vệ khinh thường nói, cao ngạo nhìn ngươi. Chầm rãi lên tinh thần nguy tư, không khỏi chính là giận dữ. Tuy nhiên hắn bị đả kích quá lớn, nhưng Trung Quy cũng là một vị vương giả, lúc này, đã ở từ từ khôi phục tâm cảnh nhanh chóng suy tư sau này thế nào làm thần vương tốt bản lĩnh là cô coi thường ngươi hắn bê dưới con mắt lần thứ hai mở trầm giọng nói hạ lệnh ngụy quốc đầu hàng đại tần thần phục cùng cô lưu ngươi toàn thây đế tử thụ lạnh nhạt không cần suy nghĩ nói ngụy tư ngẩn ra còn lại vô số ngụy quốc người thì lại nhất thời đều là phẫn nộ đầu hàng thần phục còn muốn giết đại vương bạo quân đáng hận liền ngay cả trong thành đạo kia trong bóng tối thân ảnh cũng nhăn dưới lông mày đại vương hắn chỉ có ngụy tư ngần ra không những không giận mà còn lấy làm mừng lúc này hắn tự biết không có sống tiếp hy vọng thậm chí ngay cả ngụy quốc cũng có thể diệt vong vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ có một muốn phương pháp lưu lại ngụy quốc phục quốc hạt giống hy vọng mà to lớn nhất hạt giống hy vọng chính là ngụy quốc bách tính tâm ở trong mắt hắn doanh chính nói như thế không thể nghi ngờ chính là hội mất đi ngụy quốc bách tính tâm tâm lý vô số tâm tư né qua đong nhiên ngửa mặt lên trời cười to doanh chính a doanh chính Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể diện ta Ngụy quốc? Chính nghĩa lâm nhiên, không ý kỵ tí nào thanh âm, vang vọng đại lương trong thành tất cả mọi người bên hai. Ngụy Tư hắn không biết tại sao doanh chính không có phong tỏa hắn tất cả sức mạnh, nhưng vừa vặn hắn có thể sử dụng những sức mạnh này đem hắn sở hữu cũng chuyên đi. Đế tử thụ khẹt miệng cái kia bôi xem thường lại xuất hiện, không nói gì, chỉ nhìn Ngụy Tư. Ngụy Tư ánh mắt bản năng tách ra, nắm lấy cơ hội tiếp tục quá to. Ngươi Tần quốc tàn bạo bất nhân, chính là thiên hạ chi địch. Cho dù ngươi là lấy lực lượng diệt ta Ngụy quốc, vậy thì như thế nào? Ta Ngụy nhân tuyệt sẽ không khuất phục tại ngươi, bọn họ tất cả mọi người trong lòng đều biết chứa Ngụy quốc, cho là mình là Ngụy nhân, mà không phải người thần. Chỉ cần như vậy, Ta Ngụy quốc liền không có có diện. Cuối cùng cũng có một ngày, bọn họ hội đứng lên, phục Ta Ngụy quốc. Ngươi là tuyệt đối diệt không Ta Ngụy quốc. Tràn ngập bi thương, xúc động, phẫn nộ, kiên định thanh âm, nhảy vào mỗi người tâm lý. Vô số Ngụy quốc người thần sắc kiên định, nhìn phía bóng người kia trong ánh mắt. Kính lễ biến thành cừu hận, địch ý. Mà công thâu Cừu, trong bóng tối bóng người kia, sắc mặt đều là biến đổi. Ngụy Tư đây là muốn buộc lên Ngụy Quốc người phản kháng tần quốc tâm. Thế nhưng là, đại vương tại sao không ngăn cản đây? Đế tử thụ lẳng lặng nghe, tựa hồ không hiểu Ngụy Tư dụng ý, chỉ là khẽ miệng cái kia bôi xem thường, càng nồng. Ánh mắt tùy ý quét mắt những cái mang theo cừu hận địch ý con mắt, đạm mạc nói, thật sự là buồn cười, vong chính là vong. Chỉ bằng những này mắt thấy cô bắt ngươi, Mà thờ ơ không động lòng, không dám động thủ người, cũng muốn ở ngay khác Phúc Quốc. Mang theo trảo phúng xem thường lãnh đạm âm thanh, tương tự tiến vào trong thai mỗi người. Phẫn nộ, u hận, địch ý khí tức tăng vọt, tựa hồ tràn ngập toàn bộ đại lương thành. Chỉ có Ngụy Tư cùng số ít người kinh hỉ, bọn họ không biết tại sao vị này mạnh đáng sợ Tần Vương sẽ như thế nói, bước lên Ngụy Quốc người phẫn nộ. Nhưng như vậy, vừa vặn như bọn họ ý. Ta đại Tần như mặt trời giữa trưa, uy áp thiên hạ, ai dám phản kháng? Bọn họ sao? Đế tử thụ ngón tay ruôi ra, chỉ về đại lương thành, cũng giống như chỉ ở trên mặt tất cả mọi người. ha ha ta ngụy nhân không có sợ chết. Ngụy tư cười to, kiên định quát. Không sai, ta ngụy nhân không có sợ chết. Đồng nhiên, một vị quan viên đẩy mặt đỏ lên, quát lớn. Đúng, chúng ta không sợ chết. Không sợ chết. Ta ngụy quốc sẽ không vong. Sẽ không vong. Tuyệt sẽ không vong. Thật giống tinh tinh chi hỏa, khả dĩ liệu nguyên, một thanh âm tiếp theo một thanh âm vang lên tràn đầy kiều hận nhiệt huyết, hơn nữa còn ở hướng về tứ phương khuyết tán mà đi. Ngụy Tư Đại Hỉ nhìn đế tử thụ tâm lý giống to, giết người a, nhanh giết, thật giống nghe được trong lòng hắn. sẽ ở đó tiếng hét lớn còn hướng bốn phía khuyết tán thời gian, đế tử thụ khuôn mặt một lần nữa lãnh đạm hạ xuống, cực kỳ lãnh đạm, vươn tay phải ra mạnh mẽ nắm lên. Phô Thiên cái địa lực lượng tuôn ra, bao phủ chính hướng về bốn phía khuyết tán thanh âm chu vi gần trăm dặm, mỗi một kia không gian cũng tràn đầy cái kia uy nghiêm bá đạo lực lượng. Tâm niệm nhất động, những cái mở miệng người, bao quát một cái kim tiền, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, bị tóm lên đến, lên phía cao khoảng không. Cái kia khuyết tán thanh âm đình chỉ, Sở Hưu ánh mắt cũng chăm chú nhìn. Mấy trăm ngàn người đồng thời thân bất do kỷ thăng khoảng không, vẫn phi thường chấn động. Ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Tư hét lớn, ánh mắt có chút phức tạp. Có cổ động chấn động, cũng có không nhẫn, còn có khiêu khích. Đế tử thụ đưa tầm mắt nhìn qua cái kia thân bất do kỷ mấy trăm ngàn người, tùy ý thu tay lại, Lại vung lên. Như là vung con rùi giống như vậy, lộ ra cố lạnh lùng nghiêm nghị. Sức mạnh kinh khủng bạo phát, rời núi lấp biển giống như vậy, lướt qua cái kia mấy trăm ngàn người. Và anh ba. Mấy trăm ngàn đạo tiếng nổ vang hội tụ thành một đạo, từng cái từng cái đoàn nhỏ huyết vụ hội tụ thành huyết hải. Mấy trăm ngàn người, chết. Sở hưu ánh mắt, thẳng. Bên trong đất trời, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người chơ mắt nhìn cái kia mấy trăm ngàn người cứ như vậy nổ tung. Vô số người còn có thể thấy rõ, những người kia bị khống chế lúc, toát ra đến dây rủa, sợ hãi, căm hận. Có thể kết quả, trơ mắt liền. Ầm. Trong ngay mắt, đầy thành bầu không khí sôi trào, vô số người thân thể run rẩy lên, rất nhiều người sợ hãi rít gào. Từng đạo sợ hãi rít gào ở toàn bộ đại lương thành các nơi vang lên. Sợ hãi. Mấy trăm ngàn người đang ở trước mắt, không phân biệt nam nữ già trẻ, cứ thế mà nổ tung thành huyết vụ, loại kia sợ hãi là vô pháp ngôn ngữ. Rất nhiều người lúc này bị sợ ngất đi Kỳ thực mấy trăm ngàn người chết không tính là gì Tuy tiện một hồi đại chiến còn chưa hết đệ tử thụ một quyền đánh vỡ Đại lương thành hộ thành đại trận Đều có không xuống mười mấy vạn người bị đánh chết Nhưng cùng như vậy ngay ở trước mặt Tất cả mọi người mặt Trực tiếp bạo lực nhất đất đánh nổ Sợ hãi độ hoàn toàn không thể sánh bằng liền ngay cả ngụy tư cũng có chút ngờ ngơ Hắn thật cũng giết Hay là như vậy lớn nhất thủ đoạn bạo lực Cao hứng, phức tạp, bị thương chờ chút tâm tình Đồng thời bay lên. Hiện tại thế nào? Đốn nhiên, lạnh nhạt cùng cực ba chữ, đè xuống sở hữu thanh âm. Vô số người sợ hãi ánh mắt, nhìn phía trên bầu trời bóng người kia. Băng lãnh cùng cực, lãnh đạm cùng cực. Rất nhiều gào khóc người, che miệng. Rất nhiều vừa còn phẫn nộ, quy hận ánh mắt, biến thành sợ hãi sợ hãi. Doanh chính. Ngụy Tư đỏ lên hai mắt, gắt gao trừng mắt về phía đế tử thụ, sát ý ngập trời. Ta Ngụy quốc sẽ không vong. Đột nhiên, một bóng người đi ra. Kiên định quát, cứu hận mà không ý kỵ tí nào nhìn về phía đế tử thụ, quát lệnh nói, doanh chính, ngươi như vậy tàn bạo bất nhân, tùy ý giết ta ngụy nhân, ngươi cuối cùng cũng có một ngày không chết tử thế được, mà ta ngụy quốc tuyệt sẽ không vong. Vô số còn sợ hãi người, nhìn về phía bóng người kia, là bọn hắn thừa tướng đại nhân, định hoàng. Đúng, ta ngụy quốc sẽ không vong. Lại một bóng người đi ra, tương tự là ngụy quốc quan viên. Tuyệt sẽ không vong. Sẽ không vong. Một vị lại một vị quan viên đi ra, đầy người chính nghĩa lâm nhân khí, tràn ngập không biết sợ, phảng phất cả người long lánh quan mang. Mà theo bọn họ đi ra, cỗ này sợ hãi dần dần từ rất nhiều người trên thân rời đi, huyết khí lần thứ hai dâng lên. Vừa nãy tình cảnh đó lại xuất hiện, một đạo tiếp theo một đạo hét lớn bay lên, khuyết tán tư thế so với vừa nãy càng mạnh. Đế tử thụ lẳng lặng nhìn, mười mấy tức về sau, tựa hồ cảm thấy đã đến giờ. Thủ trưởng hư không nhấn một cái vốn là ở cao khoảng không ngụy hoàng chờ quan viên ầm một tiếng nổ tung thành một mảnh huyết vụ cái này lập tức đánh gãy cái kia khuyết tán tư thế sợ hai tâm ý xuất hiện lần nữa không ít người bi thiết thừa tướng hai chữ liền ngay cả ngụy tư cũng tràn ngập bi thương tiêu một tiếng mà đế tử thụ không có chút nào đình chỉ ý tứ hai tay vung lên tràn ngập tuyệt nhiên sức mạnh kinh khủng che đậy toàn bộ đại lương thành một tay nắm lên vừa mở miệng mấy trăm ngàn người thăng khoảng không đại thủ lại nhấn một cái Vậy. Huyết hải hiện, hắn còn không có đình chỉ, lần thứ hai năm lên, lại là mấy trăm ngàn người hành một tiếng nổ tung. Liên tục sáu lần, đều là một chảo nhấn một cái, đơn giản cực kỳ, nhưng có gần ba triệu người hóa thành một cái biển máu. Theo gió nhẹ, nhẹ nhàng đồng bình ở đại lương trên thành khoảng không, rất nhiều cũng đồng bình ở vô số người trên mặt, trên thân thể. Vừa tiếng hét lớn, lại một lần hóa thành yên tĩnh. Cả toa đại lương thành, mấy chục triệu nhân khẩu, non nửa tê liệt trên mặt đất. Trứng mắt hai mắt vô cùng hoảng sợ nhìn đạo kia không có nhân tính, phản phất ở giết gà vịt đồng dạng thân ảnh. Vừa náo nhiệt cực kỳ, vô cùng kiên định, nhiệt huyết cực kỳ bầu không khí, bị cứ thế mà tiếp tục đánh. Hiện tại thế nào? Đôi môi khẽ mở, hay là ba chữ kia, nhưng phản phất ma âm giống như vậy, để vô số người linh hồn run rẩy Doanh chính. ngụy tư phản ứng lại. Hắn có chút bối rối, hắn nghĩ đối phương giết người, nhưng tuyệt không nghĩ đối phương giết nhiều người như vậy, đầy mặt dữ tợn hét lớn, người đang chết Ngươi nghĩ cùng người trong thiên hạ là được sao Đồng thời, thân thể liền muốn đánh về phía đế tử thụ Đế tử thụ lạnh lùng một chút Đem giam cầm lại, nhúc nhích không được Ngay cả lời cũng không nói ra được Đại lương trong thành, đạo kia trong bóng tối thân ảnh Cũng không nhịn được có chút hô hấp tăng thêm Trong lòng một mảnh kính nghệ, cùng sợ hãi Đại vương, ngài Lãnh đạo ánh mắt quét một lần đại lương thành Tựa hồ muốn nói, tại sao không trả lời Một quốc gia bên trong Chưa bao giờ thiếu hụt nhiệt huyết người chúng chi là quốc đô. Nơi nào có áp bách, nơi nào thì có phản kháng. Cực hạn áp bách, chắc chắn gây nên rất nhiều người huyết tính. Ta ngụy quốc sẽ không vong. Lượng tức về sau, không biết từ nơi nào mới đầu, tuy nhiên phần lớn người rất sợ hãi, nhưng vẫn là có rất nhiều người, bị gây nên huyết tính. Ta ngụy quốc sẽ không vong. Tiếng hét lớn lần thứ ba xuất hiện, người, cỗ này huyết tính càng thêm nồng nặc. Từng vị quý tộc đi ra, đỡ ngực. Từng vị tàn tật lao tốt, thiết huyết chiến sĩ đứng ra Từng vị người thiếu niên, người lớn tuổi dồn dập đứng ra, thậm chí rất nhiều tiểu hài tử cũng đứng ra. Bọn họ có thể kỳ thực rất sợ sệt, nhưng lúc này, cô này nồng nặc bầu không khí ở ảnh hưởng bọn họ, gây nên bọn họ huyết tính. Đế tử thụ lần này không tiếp tục ngăn cản, từ đó đánh gãy, nhận chức này cô huyết tính và thanh em quyết tán. Nhìn cái kia càng ngày càng nhiều đứng ra, đầy mặt bất khuất người, rất nhiều đều là ngụy quốc nhân tài. Đột nhiên, ngụy tư thật giống minh bạch cái gì, trong đôi mắt bay lên kinh hãi cùng với dữ tợn. Hắn gắt gao trừng mắt về phía Đế Tử thụ, vừa nhìn về phía Đại Lương Thành, tràn ngập lo lắng. Chương 223, sáu nước tính là gì? Cô muốn là thiên hạ. Không đúng, không đúng. Doanh chính hắn là cố ý. Đừng tiếp tục đứng ra. Đừng a. Hắn là ở kích các ngươi, hắn là muốn đánh gãy ta nguyện nhân huyết cốt, diệt sát chúng ta hy vọng à. Không được. Không muốn đứng ra. Không được. Doanh chính ngươi không chết tử tế được, ngươi đang chết Ngươi dám như vậy đồ sát phổ thông người dân, ngươi chắc chắn tự tuyệt khắp thiên hạ." Ngụy Tư ở trong lòng nổ hống, hắn hối hận. Không ai có thể có thể nghe được hắn hối hận. Thấy Đế Tử thụ không có ra tay, lại thấy càng ngày càng nhiều người đứng ra. Bị kinh bị phân ảnh hưởng, người bắt đầu đứng ra. Loại kêu huyết tính, kinh thiên động địa. Cố này bất khuất, để vô số người nhiệt huyết sôi trào, do đó gia nhập vào. Từng đôi tràn ngập cừu hận ánh mắt, lần thứ hai nhìn phía đạo kia cao cao tại thân ảnh Cho dù e ngại, bọn họ cũng phát huy ngụy nhân huyết tính, bất khuất. Rốt cục, loại kia thanh âm dừng lại. Đại Lương Thành, lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Chỉ có cái kia huyết vụ vẫn ở theo gió phiêu lãng, Đại Lương Thành, gia tăng quân, này cũng không kém nhiều lắm, có hơn 50 triệu người. Ngoại trừ đã chết hơn 3 triệu, có hơn 13 triệu người vào đúng lúc này, cũng đứng ra. Bọn họ có đủ loại thân phận, nhưng không nghi ngờ chút nào, bọn họ to lớn nhất điểm giống nhau, là bọn hắn cũng chính là ngụy quốc cơ thạch. Đại lương thành đạo kia tối thân ảnh bị chấn động ở. Hắn thật giống rõ ràng một ít, nhưng vẫn là có loại thật không thể tin cảm giác. Đại vương hắn, rất tốt. Bình thiên quan dưới, đệ tử thụ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Sau một khắc, vẫn bao phủ toàn bộ đại lương thành lực lượng động. Đông dương chi, phảng phất có vô số gió thổi lên. Từ đại lương thành tây cửa mở bắt đầu, một đạo tiếp theo một bóng người bị hấp thiên khoảng không, nổ thành huyết vụ. Lít nha lít nhít, phảng phất từng cái từng cái mũi ơi. Đô sộ không cảnh tượng nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi cùng cực. Đồng thời, đệ tử thụ cũng rốt cục bắt đầu động. Hắn đi xuống chu tước độc, một bước tiếp theo một bước, tốc độ không nhanh hướng về phía đông đi đến. Một bước cước là mấy ngàn trượng, mà theo hắn mỗi một bước di chuyển, bị hấp thiên không bạo nổ người càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một cái hô hấp đều có mấy trăm ngàn người tử vong. Cái kia mảnh huyết vụ càng ngày càng đậm, nồng ở rất nhiều trong mắt, thế giới này đã biến thành huyết thế giới. ầm, dây đắc tiếng nổ mạnh, không dứt bên hai. Quá nhiều. Loại kia tràng diện, cũng quá nhiều sợ hãi chấn động. Bất quá mấy hơi thở thời gian, cỗ này kiên định, cỗ này huyết tính, lại biến thành hoảng sợ. Doanh chính, ngươi muốn giết sạch chúng ta sao? Doanh chính, ngươi không chết tử tế được, ngươi làm điều ngang ngược, ẩm. a không muốn, ngươi đây là tự tuyệt khắp thiên hạ Không, đừng có giết ta, ta sai, ta đầu hàng ta thần phủ. Không muốn, không muốn giết. Lý Minh, ngươi có thể nào đầu hàng? Chết thì có làm sao? Trung quy không phải là mỗi người đều không sợ chết, đối mặt cái kia lớn nhất trấn hám nhân tâm sát lục, rất nhiều người được không? Có sợ hãi, không hề nhẫn như vậy sát lục. Vô số đủ loại thanh âm lẫn nhau chập trùng. Đại lương thành nhất thời tràn ngập những thăng trầm của cuộc sống. Chỉ có đế tử thụ tốc độ, không có bất kỳ cái gì dừng lại, vẫn kiên định, vẫn trấn áp tất cả. Giống như thần ma. Bất kể là không phải là sợ hãi, xin tha, đều không dùng. Rất nhiều người cũng đã đang chạy trốn, người ở phản kháng, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tuyệt đối lực lượng, thêm cái kia khủng bố lực không chế, cùng thời khắc cảm ứng đến những cái đứng ra thân ảnh. Đế tử thụ hầu như không có ngộ sát, từ tây đến đông, như vậy quét ngang qua, hoàn toàn thành tẩy một lần. Toàn bộ đại lương thành càng ngày càng loạn, rất nhiều người đều tại chạy trốn. Chỉ có hắn đi qua địa phương, mới bình tĩnh lại. Loạn người, đứng ra mọi người chết. Khóc tiếng mắng, tiếng cầu xin tha thứ. Quát chói hai âm thanh các loại, càng ngày càng văng rội. Cũng càng ngày càng thê thảm. Đồng thời nương theo lấy, là trò hề chăm đường. Là người cái kia sợ hãi đến cực điểm, cũng đã chết lặng vẻ mặt. Rốt cục, không biết qua bao lâu, thế giới thật giống bình tĩnh, thanh tĩnh. Hơn 13 triệu người, dễ như ăn cháo, bị tàn sát hết sạch. Bên trong đất trời, chỉ còn hoàn toàn tĩnh mịch. Có thể còn có chút thấp không nghe thấy được, gắt gao bưng nột ngạt tiếng khóc. Cái kia tiếng quát mắng, càng không có Đế tử thụ đứng ở hư không chi, phất ống tay háo một cái, cái kia hầu như bao phủ cả tòa đại lương thành huyết vụ, bay tới thiên không. Hán thân ảnh, càng thêm rõ ràng khắc ở tất cả mọi người mắt, thậm chí là sâu trong linh hồn. Lãnh đạm đưa tầm mắt nhìn qua thành, chỗ đi qua, đều là sợ hãi. Hay là ở chỗ tối tăm, còn có một chút để lọt chi cá, bị bên người người gắt gao hạn chế, hoặc gắt gao khống chế lại chính mình, không có đứng ra. Nhưng cả tòa đại lương thành, sở hữu lòng kháng cự cũng đã bị tàn nhẫn bạo lực đánh nát, sợ hãi, đây là duy nhất còn lại. tối bóng người kia than nhẹ một tiếng, nhìn bóng người kia ánh mắt kính nể, càng sợ hãi. hắn hoàn toàn minh bạch đại vương tâm tư, đây là muốn triệt triệt để để tiêu diệt ngụy quốc huyết tính, tiêu diệt ngụy nhân tâm niệm phục quốc hy vọng. trước tiên một quyền đánh nát hộ thành đại trận, đánh nát ngụy quốc phản kháng dũng khí. sau đó sẽ cố ý khích lên bọn họ huyết tính. liên tục ba lần, từ cao xuống thấp, lại từ thấp đến cao, ba lần dàn vặt gần 1,900 người tử vong, đem viên kia trái tim, triệt để đánh chết lạo, đây là Ngụy Quốc quốc đô, cái kia chết đi gần 19 triệu người, là Ngụy quốc kiên cố nhất căn cơ, đem tiêu diệt Ngụy quốc một quang thời gian rất dài, cũng sẽ không có cái gì có thành tựu phản kháng, đồng thời cũng là vì chấn nhiếp tứ phương, mà còn lại người cái kia chết lặng tâm, đối với Đại vương lòng sợ hãi, đều là ảnh hưởng rất lớn, dù sao nơi này là Ngụy quốc quốc đô, Ngụy quốc phần lớn người mới đều ở nơi này. Người ở đây không có lòng phản kháng, hoặc là nói không dám phản kháng, ngụy quốc những nơi khác cho dù phản kháng, cũng căn bản được không khí hậu. Giết người chu tâm. Đại vương muốn căn bản không phải ngụy quốc người yêu mến, hắn muốn, chỉ là sợ hãi. Thâm nhập linh hồn, không dám phản kháng sợ hãi. Vì thế, hắn căn bản không để ý người trong thiên hạ xem phương pháp, hắn lại càng không tiếc giết hại người. Đây cơ hồ nửa cái đại lương thành nếu là không với, hắn tuyệt đối lại. Chỉ là vừa nghĩ. Toàn thân hắn không ngừng được dâng lên một luồng cảm giác mát mẻ. Hiện tại thế nào? Đông nhiên, lại là ba chữ kia, nhẹ nhàng lại nặng nề không quét ngang tất cả mọi người mà thôi. Cũng giống như như vậy trần trụi, giấm nát sở hữu đại lương mặt người. Điên cuồng rằn vật bọn họ đã chết lặng tâm, cùng với ý chí, tôn nghiêm. Chỉ là lần này, lại không có một bóng người đứng ra. Ngược lại, nghe được ba chữ kia, nhìn cái kia cao cao ở giống như thần ma thân ảnh. Phần lớn thân thể người run lên, sợ hãi càng lớn mấy hơi thở thời gian vẫn là không có thân ảnh lại đứng ra, đế tử thụ nhìn về phía ngụy tư, mang theo xem thường trào phúng vẻ mặt lại một lần xuất hiện, mà ngụy tư hai mắt đã chảy ra huyết lệ, dường như muốn ăn thịt người đồng dạng ánh mắt gắt gao trừng mắt đế tử thụ, đồng thời vẫn là có một ít chết lặng. đế tử thụ tiện tay vung lên, giải đối phương một ít cấm chế, để cho có thể mở miệng nói chuyện. ngụy tư thân thể run lên, miệng mở cái, đúng là không thể ngay lập tức nói ra lời, hai mắt huyết lệ càng ngày càng nhiều. Phảng phất rơi vào tuyệt cảnh hung thú gào thét, doanh chính ngươi không chết tử tế được a! Khóc thảm thanh âm, La Đại Lương thành người khóc ồ lên, cũng làm cho người tối đầu, không dám nhìn bọn họ vương, bởi vì bọn họ lựa chọn khuất phục. Đế tử thụ thờ ơ không động lòng, lạnh nhạt nói, cô hỏi ngươi, hiện tại thế nào? A, Ngụy Tư ngửa mặt lên trời kêu khóc, phảng phất như ra thu trừng mắt Đế tử thụ, ngươi tại sao phải giết bọn họ? Bọn họ cũng chỉ là phổ thông người dân, doanh chính. Ngươi nhất định sẽ bị người trong thiên hạ chém thành muôn mảnh Ngươi giết không xong Ta ngụy nhân vô số Ngươi giết không xong Ngươi giết cho bọn họ thân thể Ngươi giết không bọn họ tâm, Bọn họ sẽ không quy tâm người tần quốc Đế tử thụ tay trái chắp sau lưng Làng lặng nghe ngụy từ, Không hề tức giận Lạnh nhạt thanh âm bá đạo không lãnh khóc không Thần phục người sinh Nịch câu người chết Không có ngoại lệ Vô số người bỗng nhiên nghĩ đến vừa đến lúc câu nói kia Từ đó trở đi Câu nói này đã ở có hiệu lực cô vì sao phải bọn họ quy tâm? cô muốn chỉ là thần phục. hai ngàn vạn sinh mệnh không đủ để bọn hắn thần phục. cái kia hai ức, hai tỷ, không nữa với. cô giết sạch ngươi ngụy nhân. đệ tử thụ lạnh nhạt nói, thanh âm chui vào tất cả mọi người mà thôi. tựa hồ để bọn hắn nhìn thấy vô biên vô hạn núi thây biển máu, thân thể rừng không ngừng run rẩy. liền những cái kim tiên tầng thứ quan viên đều là như vậy, bọn họ không tin chắc đối với mới có thể làm được cái kia một điểm. ngươi giết không xong, từ nay về sau. Ta Lục Quốc nhất định sẽ tề tâm hiệp lực, hội liên thủ bị tiêu diệt ngươi, công diệt hằng dương. Ngụy Tư đồng dạng cả người run rẩy, quát tầm lên. Lục Quốc tính là gì? Cô muốn là thiên hạ? Đế tử thụ hừ nhẹ một tiếng, không ba khí, trời dung đất chuyển. Ha ha ha, doanh chính, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ vì chính mình ngông cuồng hung ác, được nên có xuống sân. Ngụy Tư cười to, tràn ngập ác độc. Được, cô hội giữ lại ngươi, nhìn cô sẽ có làm gì xuống sân đế tử thụ nết miệng lên một vệt đường vòng cung, ý vị thâm trường nói, ngụy tư sững sờ, còn có rất nhiều người đều là như vậy, toàn bộ ngụy quốc, tần quốc lớn nhất nên giết, muốn giết nhất không phải là hắn, đại vương, sao? ngươi có âm như gì? ngụy tư ngựa âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn nhìn đến ngụy nhân phản kháng cô sao? vừa tất cả, không đều là ngươi suy nghĩ nhìn thấy sao? cái kia đều tắc thành ngươi, để ngươi tiếp tục nhìn mãi. đế tử thụ lạnh lùng nói. Ngụy tư cả người run lên rốc hết ra, càng thêm băng lãnh, lập tức mắt nhìn Đại Lương Thành nhìn phía hắn bách tính, nhất thời đứng thẳng bất an, tâm lại càng là hoảng sợ, hầu nôn loạn ngữ, doanh chính ngươi đừng muốn nói xấu ta. Đế tử thụ liếc hắn một cái, nhìn về phía Đại Lương Thành cái kia từng đôi có chút ánh mắt nghi ngờ, thản nhiên nói, ngươi tử vừa mới bắt đầu nói những câu nói kia, không vì khiến những người này phản kháng cô sao. Cô khoảnh khắc những người này ngươi nhất định rất cao hứng đi, dù sao càng như vậy, Ngụy nhân càng chống cự cô. Ngươi thật sự đem bọn hắn mệnh nhìn ở trong mắt. Cô lưu lại ngươi, chắc chắn có thật nhiều ngụy nhân mang trong lòng may mắn, nghị phúc Quốc, nghị phản kháng cô. Vừa vặn, đây là ngươi suy nghĩ, cũng là cô mong muốn, có thể đem bọn hắn cũng cho dẫn ra tới. Ngụy Tư cả người cũng run rẩy lên, cốt này sợ hãi đạt đến đỉnh phong, bởi vì hắn nhìn thấy Đại Lương Thành, vô số đạo nhìn sang hoài nghi, phức tạp ánh mắt. Bọn họ tin. Doanh chính, ngươi đừng muốn gây xích mích ly gián, ngươi cho rằng ngươi nói có thể giấu giếm được người nào? Hán tức đến nổ phổi quát. Nếu lời nói này toàn bộ Ngụy Quốc mọi người tin, không, chỉ cần có một nửa tin. Ngụy Quốc thật muốn vong. Bởi vì tâm chết. Cô dùng gây xích mít ly gián. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái Ngụy Quốc, hả có thể đặt ở cô tâm? Lưu lại ngươi, vừa vặn cũng làm cho các ngươi những này bại tướng dưới tay, tận mắt xem cô là như thế nào nhất thống thiên hạ. Không có các ngươi những người này nhìn, cô sự nghiệp to lớn, chẳng phải là có chút đơn điệu dựa theo ngươi tâm tư đi nói đi, đi khiến người ta phản kháng cô, lấy duy trì ngươi ngụy vương thất tồn tại. Đế tử thụ nữ khí mang theo sụp sôi, chấn áp tứ hải bát hoang khí thế càng thêm vĩ đại. để công thâu cựu chờ số người cực ít, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, cũng làm cho người tin tưởng hắn. nhìn về phía ngụy tư ánh mắt càng thêm phức tạp, vốn chết lặng tâm, có chút chết. tối bóng người kia, chính mình đại lương thành một ít người thông minh thì là tâm tình khác nhau, kính nể, kinh hải, bi thương, bất đắc dĩ các loại. Giết người tru tâm. Đây mới thực sự là giết người tru tâm. Tối bóng người kia tâm lý kinh ngạc thốt lên, nguyên bản lời nói này, Đại Lương Thành tin tưởng người khác, tuyệt đối rất ít. Nhưng bọn họ hiện tại cũng đã chết lặng, sợ hãi, tuyệt vọng. Đại Vương hình tượng lại là không cao cao, bá khí. Bọn họ bản năng, tin tưởng Đại Vương. Bọn họ đang hoài nghi Ngụy Vương, cùng Ngụy Vương ly tâm, tự nhiên sẽ không lại nghĩ tùy tùng Ngụy Vương thất phục quốc. Mà nơi này là Đại Lương. Bọn họ tin tưởng. Hội mang theo lời nói này, truyền khắp vô số người trong thai, sẽ làm vô số người cũng tin tưởng. Đến lúc đó không ngừng ngụy quốc người, liền tại còn lại vài quốc gia, cũng sẽ cũng gây nên ảnh hưởng to lớn. Ngươi, ngươi! Doanh chính, ngươi hồ ngôn loạn ngữ ngậm máu phun người, ta ngụy nhân là sẽ không tin tưởng lời này. Ngụy tư có chút phát điên, cái kia từng đôi mắt, để hắn bị đả kích, mới bắt đầu đế tử thụ một quyền đánh vỡ đại lương hộ thành đại trận còn muốn lớn hơn. Cái gì ngụy nhân? Kể từ hôm nay, Thiên hạ sẽ không còn có nguy nhân, triệu nhân, hàn nhân danh sưng. Cô thiết kỵ quá, cờ sĩ lay động chỗ, chỉ có người tần hai chữ. Đế tử thụ phất ống tay háo một cái, không thể nghi ngờ nói. Lập tức, đem còn muốn nói gì nữa ngụy tư cấm chế lại, lạnh nhạt nói, cam la ở đâu rồi? Thần, tham kiến đại vương. Đạo kia ẩn nấp ở tối thân ảnh bay ra, ở khoảng không cung cung kính kính hành lễ nói. Cô mệnh ngươi lập tức chỉnh đốn đại lương quan viên, người không thần phụ, giết. Đế tử thụ lạnh nhạt nói rõ ẩn nấp ở đại lương đã không thiếu niên cam la lập tức đáp lại một mực cung kính tràn đầy kính nghệ. đế tử thụ ánh mắt thì là nhìn về phía ngụy quốc tụ hợp lại một nơi những quan viên kia áp bách lực mười phần ý tứ không cần nói cũng biết không có dám phản kháng dù sao dám phản kháng cũng chết gần một trăm vị quan viên rồn dập sợ hãi quỳ xuống đất hành lễ nói tội thần tham kiến đại vương đế tử thụ ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía những nơi khác chính thức không hề có một tiếng động áp bách bức bách tất cả mọi người thần phục Vẫn không có người nào phản kháng, có thể sống sót, đều là sợ hãi, hoặc là nhịn xuống người. Từng cái từng cái lúc này quỳ xuống đất hành lễ. Bọn họ không có mở miệng, chỉ là chết lặng quỳ xuống. Đế tử thụ cũng không thèm để ý, hắn muốn, đúng là như thế. Chương 1, ta thấy ngày hôm qua Trương Bình còn có muốn lợi tức, ta lúc đó chỉ muốn nói hai chữ, ta. Chương 224, Triệu Nghị Hàn Tam Quốc Diện. Không lâu lắm, Đại Lương Thành, đã khắp nơi là quỳ xuống người. Bài đù xệ ấp lại không có người nào còn dám đứng bị giam cầm ngụy tư nhìn tình cảnh này tâm như cho tàn cả người dưới lại không có một chút nào lực lượng đông dạng những cái ẩn giấu đi người cũng là sắc mặt như cho tàn ngụy quốc thật muốn vong sao mà cũng ở đại lương thành con dân bị trắng trận giết hại sợ hại thời gian liêu mạng đào vong lý khôi tây môn báo còn có chính xuất lĩnh đại quân lấy chính mình tốc độ nhanh nhất chạy về đại lương thành bản quyền cùng với ngụy quốc các nơi quan viên Cũng hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng được không đúng, bởi vì bọn họ có thể cảm ứng được ngụy quốc số mệnh chi lực, lại đang tại lay động, Ở nhanh chóng giảm thiểu. Địa vị càng cao người, cảm ứng càng rõ ràng rõ ràng. Điều này làm cho bọn họ hoàn toàn kinh hại thất thố, nhất thời minh bạch bọn họ ngụy quốc sắc thực phát sinh kinh thiên biến cố. Chỉ bất quá, hầu như cũng có chút không biết làm sao, đại bộ phận chỉ có thể phái người đi tìm hiểu tin tức. Lý Khôi, Tây Môn Báo thì là rất nhanh bị đại tần người truy. Ma chỉ có thể cắn răng, tăng nhanh tốc độ. Đồng dạng vào lúc này, chạy tới yến quốc đường. Tô Tần nóng lòng gấp như lửa đốt, đối với yến quốc căn nguy, thứ hai còn có đối với Tần quốc dã tâm, cũng phi thường lo lắng. Đồng thời cũng không nhịn ở trong lòng mạnh mẽ mắng lên Tề quốc. Nếu như không phải là Tề quốc nhân cơ hội công hắn yến quốc, hiện tại hắn nên cân nhắc là vài quốc gia liên hợp cộng đồng thảo phạt Tần quốc. Nhưng hiện tại, nếu Tần quốc thật có thể tiêu diệt Triệu Ngụy Hàn Tăng quốc, còn lại vài quốc gia tốc độ không đủ nhanh. Tần quốc rất có thể sẽ ở triệu ngụy Hàn Tam quốc dừng bước, lại nghĩ đối phó khó hơn rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại hắn lo lắng nhất, hay là Yến quốc can nguy? Chỉ là có một cái nghi hoặc, vẫn không rõ. Tần quốc làm sao đối phó triệu quốc? Tần vương đi ngụy quốc đại lương, lại không nói hắn có thể thành công hay không? Ai đi triệu quốc hàm đan? Điều này làm cho hắn nghĩ mãi mà không ra. Với hắn ở cùng một cái đường, còn có một người, chính là Điền Nhân Tể, không ngừng truy đuổi tô tận. Đồng thời cũng đang trốn thoát tần quốc khả năng truy kích. Long mày cũng là nhân lại. Một bên suy tư diệt tiến việc, một bên suy tư tần quốc diệt triệu ngụy hàn tam quốc việc. Tần quốc thật có thể thành công sao? Lý Chí nói cho hắn biết, cái này không thể nào. Nhưng tần quốc mọi người tự tin, lại làm cho hắn ưu tâm. Nếu đối phương thật có thể làm được đây. Không kìm lòng được, tâm hắn có chút lạnh cả người, có chút lo lắng. Ánh mắt nhìn một chút triệu ngụy hàn tam quốc, nhìn phía Yến quốc. Kế thành phương hướng. Bất kể như thế nào, ta đế quốc cũng nhất định phải nhanh tiêu diệt tiến quốc. Chạy về sở quốc đường. Khuất Nguyên đã chú ý không được dưỡng do cơ, một bên đem hết toàn lực bay, một bên tràn đầy ngưng trọng. Tân quốc thật có thể diệt Triệu Ngụy Hàn Tam quốc sao? Đi Triệu quốc có phải hay không bạch khởi? Thần Vương có mạnh như vậy sao? Tâm càng nghĩ càng trầm trọng, hắn biết rõ, nhất định phải nhanh chạy trở về nói cho đại vương, sau đó tìm hiểu tin tức. Nếu là thật, cái kia, Hàn Quốc. Một hồi sát lục cũng ở bắt đầu Vương Tiễn xuất lính lấy đại quân đánh vào Tân Trịnh Thành ở người Hàn đủ loại không phối hợp dưới hắn quả đoán truyền đạt giết không tha mệnh lệnh máu tanh sát lục bắt đầu xâm nhiễm Tân Trịnh Thành còn lại Tần quốc quân đội tốc độ cũng càng lúc càng nhanh bởi vì làm Hàn Vương Hàn Vũ thân tử Tân Trịnh Thành phá Hàn quốc số mệnh chi lực lập tức tản đi hơn một nửa điều này có ý vị gì rất nhiều người cũng biết có thể cảm ứng được Hàn quốc quan viên rất nhiều cũng lựa chọn đầu hàng Tần triệu biên cảnh Lý Mục đem Chiến Vu nhân cự ảnh kéo dài tới Triệu Quốc cảnh nội, lợi dụng Triệu Quốc số mệnh chi lực đối với người ngoài áp chế, hắn rốt cục đem đặt ở Hạ Phong. Bất quá xác thực phát hiện, muốn đem đối phương đánh bại, nhưng căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Tâm bất đắc dĩ, đại hận, chỉ có thể vừa đánh, vừa hướng về Hàm Đan mà đi. Không đến bao lâu, đương nhiên, Lý Mục vẻ mặt cứng đờ, hai mắt đều là khiếp sợ nhìn phía Hàm Đan phương hướng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Đại vương!" Cùng lúc đó, Hàm Đan Thành. Không biết Đỗ Bạch khởi ít nhiều kiếm Hàm Đan Thành, rốt cục bị công phá. Triệu Ung chờ quần thần đều là trọng thương. Bạch Khởi hạn chế Triệu Ung loại người, đưa tầm mắt nhìn qua kinh hoàng đại loạn Hàm Đan Thành bên trong, một tiếng quát chói tai, đốn nhược ở đâu rồi? Có hạ quan, đốn nhược gặp qua Vũ An quân. Một bóng người bay tới, không che giấu nổi khiếp sợ đối với Bạch Khởi thi lễ một cái. Hắn chính là đại tần đã từng lễ bộ đại phu, sau đó đối ngoại tuyên bố bế quan đốn nhược. Thực tế, Hắn đã sớm độn hàm đan thành nhiều năm, chính là lúc này. Bạch khởi hơi về thi lệ nói, ngươi chỉ người, bản tướng giết. Rõ, đốn nhược gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Những năm này, hắn đã sớm đem hàm đan các phương diện cũng điều tra rõ ràng, mấy người nhất định phải giết chết, mấy người cũng có thể khiến cho đầu hàng. Sau một khắc, Lữ Bất Vi cũng xuất hiện, hắn là chính thức phụ trách sau đó chấn thủ hàm đan, nắm giữ triệu quốc đại của người. Rất nhanh, hàm đan thành, một hồi máu tanh sát lục bắt đầu. Bạch Khởi nhất định phải ở hắn trước khi rời đi, cho lư bất vi hai người lưu lại một chính thức nắm giữ ở tay Hàm Đan Thành. Ngụy Quốc Vương cung. Đế tử thụ ngồi ở đó dĩ vãng chỉ có Ngụy Vương có thể chỗ ngồi đưa, khá là quen thuộc mệnh lệnh cái kia vốn là Ngụy thần quan viên. Phảng phất nơi này là hắn tần vương cung. Chờ mệnh lệnh xong, để chúng thần xuống, đế tử thụ tay xuất hiện một cái tinh mỹ, lại phong cách cổ xưa đại khí thanh đồng hộ. Mới nhìn đi, cũng không có cái gì rất. Nhưng càng xem nhưng càng có thể cảm giác được Hộp có một tầng thần bí huyền diệu. Như vậy hộp đế tử thụ có hai cái, một cái là đặt ở Thần Vương cung mật thất, chính là thần quốc đời đời truyền lại. Mà thứ hai là trước mắt cái này, là vừa vận từ Ngụy Vương cung cấm đất bắt được. Thương Long Thất Túc, khá là cựu viễn truyền thuyết, bảy cái hộp thần chứa Thương Long Thất Túc bí mật, mà Thương Long Thất Túc bí mật thì là có quan hệ trưởng khống thiên hạ lực lượng. Xưa nay cũng gây nên vô số người dòm ngó mong muốn. Bảy cái hộp, phân biệt ở Thất Quốc Vương thất tay. Cũng bởi vậy, Mới ngăn trở sở hữu dòm ngó mong muốn người. Đối với cái này cái gì thương long thất túc, đệ tử thụ vốn là cũng không để ý, nhưng từ khi nhiều lần nghe nói trời sinh đế vương về sau, hắn ngược lại là có chút hứng thú. Thủ trưởng đặt ở hộ, thử xem, quả nhiên, theo tần vương cung trong kia cái một dạng. Lấy hắn lúc này lực lượng, cũng không thể đem mạnh mẽ phá hủy. Trầm mắt chốc lát, thu hồi hộp. Tạm thời thả xuống việc này, mặc kệ ta có bí mật gì, cuối cùng cũng có một ngày, hội hiển lộ ra đồng nhiên ánh mắt của hắn hơi mừng nhìn về phía triệu quốc hàm đan phương hướng một luồng bang đại khí vận lực lượng tăng cường đến đại tần số mệnh chi lực hắn biết rõ đích thị là bạch khởi đánh hạ hàm đan tam quốc quốc đô đã diệt lần hành động này đã thành công hơn một nửa còn lại là ở sở tề yến tam quốc liên thủ hạ công chiếm triệu ngụy hàn tam quốc toàn cảnh đồng thời ổn định bước chân chống đối sở tề yến tam quốc liên thủ Tân vương chính 34 năm giao thừa ngày triệu ngụy hàn tam quốc quốc đô chính thức bị Đại Tần công phá chiếm lĩnh. Ngày đó, dựa theo kế hoạch, Đại Tần toàn diện chiếm lĩnh Tam Quốc danh giới, vây quét Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc dư nghiệt như Lý Mục vân vân. Thần Vương chính 35 năm ngày mùng ngày 2 tháng 1, Đại Tần sắp tới 60 triệu đại quân, ở Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc cảnh nội tung hành, không ngừng chiếm lĩnh các thành trì lớn. Ngay hôm đó, Tô Tần cùng Quất Nguyên, Điền Nhân tề ba người cũng đều trước sau chạy về. Kế Thành cùng xính Đô, đem sự tình bẩm báo cho Hiến Vương, Tể Vương Sở vương, kế thành, ngay hôm đó, tô tần cùng điền nhân tề trước sau chân đến nơi này, rất nhanh, bất kể là đang tại tấn công. Kế thành Khương Tiểu Bạch, hay là chống đỡ cơ trước, đều là sắc mặt đại biến. Song Vương không hẹn mà cùng dừng lại. Điền tướng, thật chứ. Khương Tiểu Bạch đầy mặt âm trầm nói. Điền nhân tề trầm trọng gật đầu. Quan trọng ba người cũng đều là đầy mặt ngưng trọng, quá mức thật không thể tin. Tân quốc lại dám lựa chọn đồng thời công diệt triệu ngụy Hàn Tăng Quốc. Cơ chức cũng ở hỏi Tô Tần một ít chi tiết, tương tự đẩy mặt ngưng trọng. Khương Tiểu Bạch vẻ mặt âm u lặng yên một hồi, dĩ nhiên, hắn tiếp tục ra tay hướng về Nhạc Nghị công tới. Nhất thời, một lần nữa gây nên đại chiến. "Khương Tiểu Bạch, ngươi còn muốn cùng ta hiến Quốc tiếp tục đánh sao? Tần Quốc đều sắp tiêu diệt cái kia Tam Quốc." Cơ chức một bên cùng quan trọng dây dưa, một bên phẫn nộ quát. "Hừ." Khương Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, tình thế bắt buộc nói, lấy Tần Quốc thực lực, làm sao có khả năng đồng thời diệt được Tam Quốc? Bất kể như thế nào, đều muốn tiêu diệt ngươi Yến quốc lại nói. Khương Tiểu Bạch hắn cũng không rõ ràng Tần Quốc có thể làm được hay không. Nhưng hắn rõ ràng là, lúc này tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Từ bỏ cũng không có có. Hiện tại Yến quốc số mệnh chi lực giảm thiểu rất nhiều, cơ chức đã bị quan trọng đặt ở Hạ Phong. Nhạc nghị đại quân liên tục đánh hai ngày, cũng mười bài. Ngày mai Tể quốc đại quân có thể đến, khi đó bọn họ có thể bắt đầu tấn công. Kế thành. Kế thành vừa vỡ, Yến quốc vong nhất định phải tuyệt không thể bỏ qua. Khương Tiểu Bạch, ngươi si tâm vọng tưởng. Cơ chức giận dữ, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp tục chống. Sở Quốc, Hùng Lữ sắc mặt cùng âm trầm không. Khuất Nguyên Chi Tô tần hai người trở lại Sở Quốc thời gian còn sớm hơn một chút. Được lắm doanh chính, thật sự là thật lớn dạ tâm. Trầm mặc một hồi, Hùng Lữ lạnh giọng quát, liếc mắt nhìn chúng thần, tiếp tục nói, chúng khanh nghĩ như thế nào? Khởi bẩm đại vương, việc cấp bách là mau chóng điều tra rõ Tam Quốc tình huống đồng thời tăng nhanh tốc độ, tiêu diệt mấy cái tiểu quốc. Hoàng Hiết lập tức đứng ra trầm giọng nói. Thần tán thành. Còn lại chúng thần tiếp theo nói. Hùng lữ gật đầu, không kìm lòng được lòng có chút phát lạnh. nếu tần quốc thật làm được. Không, không thể. An ủi câu, hùng lữ ngựa ra lệnh. Mặc kệ sở, tề, tiến tam nước phản ứng, quân tần vẫn ở Tam quốc cảnh nội tung hành, chiếm lĩnh các thành trì lớn. Tần Vương chính 35 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1, chương nghi đi tới đại lương chủ trì điệu đại cục. Doanh chính thì là đi tới hàm cấp quan, tọa trấn ở đây, phụ trách Tam Quốc đại cục. Ngày mùng ngày 2 tháng 1, Hàn Quốc sở hữu thành trì toàn bộ bị chiếm lĩnh. Hàn Quốc chính thức diệt vong. Sau đó lưu lại 2 chi cấp 2 quân đoàn trấn áp, dư quân đoàn thì là đánh vào nguy địa. Ngày mùng ngày 3 tháng 1, bàng quyên bị vây công, một đường bại trận. Cùng tại một ngày này, Lý Mục cùng Bạch Khởi gặp gỡ, thảm bại, trừ Lý Mục chính mình may mắn đào tẩu, dư đại quân tất cả đều bị đồ. Ngày mùng ngày 5 tháng 1, Bàng Quyên cùng Đường mặt lộ dưới, lựa chọn đầu hàng Tần Quốc. Ngày mùng ngày 8 tháng 1, Ngụy Quốc Thành trì toàn bộ bị công chiếm, lưu lại 4 chi cấp 2 quân đoàn chấn áp Nguy địa, tiếp tục tấn công về phía triệu điện. Ngay hôm đó, các loại tin tức đã lôi đỉnh giống như vậy, hướng về một chỗ lại một chỗ oanh tạc mà đi. Hùng Lữ, Khương Tiểu Bạch cũng trước sau được tin tức chính xác. Sở quốc quốc đô xính đô, Hùng Lữ trầm mặc, Sở quốc quân thần trầm mặc. Sau đó, bọn họ liền đem hết toàn lực bắt đầu giải quyết mấy cái Tiểu quốc việc còn có chuẩn bị chiến đấu việc sinh tử đại chiến kế thành đã đem cơ chức quân thần đẩy vào kế thành công trường mấy ngày khương tiểu bạch tràn ngập sát ý nhìn về phía cách đó không xa hai cái quái vật khổng lồ một cái dài gần ngàn trượng thanh long một đội dài mấy trăm trượng bạch hổ mặc ra tứ thánh thú thứ hai thanh không bạch hổ lục chỉ hắc hiệp ngươi mặc ra thực sự muốn cùng ta tề quốc đối nghịch. khương tiểu bạch lạnh như băng nói lại dùng không mấy ngày hắn tuyệt đối có thể công phá kế thành thật không nghĩ đến người nhà họ mặc vào lúc này lại đứng ra nhúng tay quả thực đáng trách tề vương ta mặc gia tuyệt không cùng ai vì địch muốn phương pháp chỉ là tần quốc kỳ thế đã thành triệu ngụy hàn tam quốc đã diệt, sở tề hiến tam quốc không nữa liên thủ bạo tần thật muốn hỗn loạn thiên hạ thanh long vang lên một đạo thuần hậu kiên định thanh âm chính là mặc gia đương đại cự tử lục chỉ hát hiệp đến lúc đó ta tề quốc cùng sở quốc liên thủ như thường có thể chống lại tần quốc khương tiểu bạch âm thanh lạnh lùng nói Tề Vương Hà tất lừa mình dối người, tính toán Tề quốc diệt Tiễn quốc chỉ bằng những quản lý cần thời gian rất lâu. Tại sao đem Tần quốc chạy về Hàm quốc quan bên trong? Lục Chỉ hắc hiệp trầm giọng nói: Kỳ thực Mạc Gia vốn là thật không có dự định quản việc này, thật không nghĩ đến. Tần quốc lại diệt triệu ngụy Hàn Tam quốc, thực lực mạnh chấn kinh thiên hạ. Chư Tử Bách Gia phần lớn cũng đã là Tần quốc địch nhân, vì lẽ đó Mạc Gia mới không thể không đứng ra. Không ngừng Mạc Gia, lúc này nhận được tin tức rất nhiều Trư Tử Bách Gia cũng đã hành động. Khương Tiểu Bạch không nói gì, hắn làm sao không biết rõ Lục Chỉ hắt hiệp nói chuyện, nhưng để hắn như thế từ bỏ, hắn thật không cam lòng. Bên mép thịt, làm sao có thể từ bỏ? Thế nhưng là mặc ra đã nhúng tay, hắn bên này, bởi Tề quốc chỉ là đánh hạ Yến quốc thành trì, mà không có đánh hạ Yến quốc hương, Bên trong, đỉnh, vì lẽ đó danh giới không đầy đủ, hắn ở đây cũng không thể điều động Tề quốc số mệnh chi lực. So sánh với nhau, thực lực không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Nhất là Tần quốc bên kia, chỉ là vừa nghĩ tâm đều là mù mịn bạch khởi phúc sinh diệt quốc lực lượng thần vương vô địch chờ chút tin tức vốn là bị hắn dàn xuống đấy lòng nơi sâu xa tạm thời không nghĩ để ý tới hiện tại cũng đều chính mình xuất hiện tay áo lớn dưới song quyền gắt gao nắm chặt đáng ghét đáng hận mặc gia đáng trách tiến quốc đáng trách tần quốc càng đáng hận đại vương trầm mặc mấy ngày quản trọng cũng không nhịn được hơi thi lễ một cái khương tiểu bạch vung tay lên đánh gãy quản trọng cắn răng nói triệt binh nghe được hai chữ này quan trọng điền nhân tề tôn tẫn còn có cơ trước tôn tần lục chỉ hất hiệp chờ chút người cũng thở một hơi Ngay hôm đó tràn đầy không cam lòng phẫn nộ khương tiểu bạch mang theo tể quốc mọi người từ hiến quốc lui binh ngày 12 tháng 1, triệu quốc sở hữu thành trì rốt cục cũng đều bị quân tần hoàn toàn chiếm lĩnh đến đây triệu ngụy hàn tam quốc chính thức toàn bộ diệt vong cùng lúc đó giao thừa ngày đó sự tình cũng giống là sấm sét giữa trời quang vũ hành truyền thiên hạ, chấn động thiên hạ. Mấy chục ngàn năm đến, không nghi ngờ chút nào thiên hạ đệ nhất đại sự, chấn động tất cả mọi người. Chương 2, chương 3 có thể sẽ ở một điểm tại hữu chương mới. Chương 225, thiên hạ chấn động. Thần Châu đại địa, từ bắc đến nam, từ tây đến đông. Tin tức chỗ đi qua, khắp nơi tàn phá bờ bãi. Tần quốc đồng thời diệt Triệu Ngụy Hàn Tam quốc. Bạch Khởi Phúc sinh, một người nắm giữ diệt quốc lực lượng, cường thế đánh bại Triệu Vương Triệu Ung. Tân Vương doanh chính vô địch đương đại. Một quyền phá diệt Đại Lương thành hộ thành đại trận, lập tức được khen là đương đại cường giả số 1. Tu sát Đại Lương thành 2.000 và người, cũng được xưng là bạo quân. Ở Đại Lương trên thành nói chuyện, Hàn Vương Hàn Vũ trực tiếp thân tử. Lý Khôi, Liêm Pha bị Tần Quốc bắt. Chờ chút tin tức, thực sự quá khiếp người. Một cái giao thường ngày, phát sinh để Thần Châu chấn động biến hóa. Một lần thay đổi thiên hạ tình thế. Để Trung Quốc hầu như không có một người có thể không đếm xỉa đến. Tần Quốc vai thế, đế tử thụ vai thế. Nhất thời tăng trưởng không chỉ mấy lần. Tần quốc nhất thống thiên hạ tư thế, chân chính có. Tần quốc, tự nhiên là một mảnh hoan hô. Vì bọn họ chiến thần bạch khởi phục sinh hoan hô. Vì là đại vương cường đại như thế hoan hô. Càng đại tần một lần tiêu diệt tam quốc hoan hô. Nhất thống thiên hạ bốn chữ, không nữa chỉ nói là nói mà thôi. Đó là chân chính, đi ra quan trọng vài bước, thậm chí chạy tới một nửa. Đại tần thật rất có thể nhất thống thiên hạ. Chỉ cần vừa nghĩ, liền lại không có người có thể bình tĩnh lại. Triệu Ngụy Hàn Tam Địa, sở hữu thành chỉ cũng đã bị đại tần chiếm lĩnh. Sở hữu thành quy mô phản kháng, tự nhiên cũng đều đã bị tiêu diệt. Chỉ là Tam Quốc con dân, đương nhiên không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tiếp thu. Cho dù bọn họ phi thường khiếp sợ tần quốc cường đại, nhưng các nơi đủ loại quy mô nhỏ phản kháng, lại là hầu như chưa từng có từng đứt đoạn. Tam Quốc, Ngụy Địa có quan hệ tốt một ít. Nguyên nhân là đế tử thụ ngày đó cử động tạo tác dụng, đại lương trong thành huyết tính bị hắn đánh nát rất nhiều người mới bị hắn tu sát, còn lại thần vụ đối với ngụy quốc còn lại bách tính tới nói cũng là trí mạng tính đả kích, cùng ảnh hưởng cực lớn lực, mà còn lại sở hữu phản kháng kỳ thực căn bản không để tại đại tần trong mắt một chữ giết bất kỳ phản kháng trực tiếp giết một cái không buông tha đồng thời tam quốc bách tính là trở mặc. diệt quốc đả kích đối mặt tần quốc cái kia vô địch thực lực vô lực để bọn hắn đều chỉ có thể lựa chọn trở mặc. bọn họ căn bản phản kháng không mà ở sở tề hiến tam quốc cùng với đông đảo tiểu quốc bên trong một luồng sợ hãi tâm ý càng ngày càng đậm đối mặt một lần tiêu diệt triệu ngụy hàn đại tần nước khác bên trong không có một người phải không e ngại tần quốc chi gia tâm đệ tử thụ chi gia tâm cũng đã ở đại lương trên thành biểu đạt rõ rõ ràng ràng ở bên ngoài bách tính kinh hoàng lén lút sở quốc tề quốc bao quát vừa còn tổn thất nặng nề điển quốc cũng đã xét ở lấy hết tất cả chuẩn bị chiến đấu không ngừng tam quốc một ít tiểu quốc cũng là như thế Lục quốc tính là gì? Cô muốn là thiên hạ? Đại lương trên thành kia cá nhân nói ra câu nói này, đã không có mấy người chưa từng nghe tới. Những cái tiểu quốc làm sao có thể không đếm xuể đến? Hoặc là nói ca nguyện đầu hàng? Trừ Trung Quốc, chính là trư tử Bách Gia. Triệu Ngụy Hàn Tam Điệu trư tử Bách Gia, đều tại dồn dập hướng về sở tề hiến Tam Quốc chạy đi. Dù sao ngày đó cái kia bị người trong thiên hạ cười nhạo, thế nhưng là bị Tần Quốc chân chân chính chính làm. Không thần phục Đại Tần, chính là Đại Tần tử địch. Chính là một câu nói này, để đất tần bên trong, chưa hề hoàn toàn quy thuận chư tử bách gia cũng bị tàn sát hết sạch. Nói cách khác, bọn họ những người này, cũng sớm đã là tần quốc địch nhân. Lấy tần quốc tàn bạo, lấy tần vương thích giết chóc bạo ngược, không ai hội cho rằng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Xác thực, đế tử thụ xác thực không có ý định buông tha bọn họ. Công chiếm tam quốc thành trì thời điểm, hắn tiểu hạ lệnh, thuận tiện diệt tam địa chư tử bách gia Cho dù là một cái đồng ý đầu hàng, cũng trực tiếp bị diệt. Lý do rất đơn giản, thời cơ chỉ có một, bỏ qua liền không có có. Đối mặt như vậy bá đạo tàn nhẫn Tân Quốc, cho dù là lại không muốn ra mặt trư tử Bách Gia, cũng không thể không đứng ra. Bắt đầu cùng sở tề yến Tam Quốc liên hệ. Cùng với những cái khác trư tử Bách Gia liên hệ, muốn kết thành đồng minh, cùng chống đỡ Tân Quốc. Mà bọn họ tuy nhiên cũng biết nhất định phải nhanh, nhưng kỳ thật căn bản là không nhanh lên được. Trư tử Bách Gia vốn là ân oán tầng tầng, không dễ dàng liên hợp. Tam Quốc, sở. Thế vừa có quá lớn động tác, chuẩn bị chiến đấu cũng không phải đơn giản sự tình. Nhất là Yến quốc, lại càng là tổn thất nặng nề cần thời gian. Bọn họ có thể làm, chỉ có đem hết toàn lực, đi tăng nhanh cái tốc độ này. Trong thiên hạ, sôi sùng sục, khắp nơi đều là đang thảo luận lần này tần quốc diệt tam quốc sự tình. Nhất là ở nhà đổ thêm dầu vào lửa, các loại cố sự cũng đi ra. Không nghi ngờ chút nào, đế tử thủ cùng tần quốc hình tượng, tàn bạo không chỉ mấy lần, để vô số dân chúng lòng sinh sợ hãi để ý. Đệ tử thụ tự nhiên sẽ không để ý tới chuyện này, đoạn này cực kỳ quý giá thời gian, hắn sẽ không cho phép có bất kỳ lãng phí. Từ hắn tỏa chấn ở Hàm Cốc quan về sau, toàn bộ đại tần liền toàn bộ động, rất nhiều vật tư cùng quan viên vận chuyển về tam địa. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất, đem tam địa mạnh mẽ nắm giữ lên. Tần thủy hoàng 35 năm ngày 12 tháng 1, quân tần đánh hạ Triệu Quốc cuối cùng một tòa thành trì, lập tức bắt đầu bố cục lên. Bạch khởi xuất lĩnh 10 vạn sát thần quân, 400 vạn đại quân. Đi tới bây giờ tần sở biên cảnh chấn thủ, Mông Ngao, Vương Lăng hai quân cùng Bắc Minh tử tùy tùng. Vương Tiễn xuất Lĩnh bản bộ chấn thủ bây giờ tần tệ biên cảnh, Mông Vũ, Vương Bí hai quân cùng Vũ Hầu Doanh Đãng tùy tùng. Tư Mã Thác bản bộ chấn thủ ở bây giờ tần yến biên cảnh, Chiến Vu dén giả quân tùy tùng. Đây là biên cảnh, dư vương, Mông Điểm, Nội Sử Đàng, Hoàn, T, Thắng, Tân Thắng, Ngụy Trương, Trương, mười bộ. Còn có đầu hàng mà đến có thể tự thành nhất quân cơ vô dạng, bàng quyên, vệ khánh, cổ hiển tứ quân. Tổng cộng 14 bộ đại quân, thêm vào đã trú đóng ở Tam Quốc 49 cái quận, chung 485 tòa thành trì bên trong 50 triệu quân tần. Bắt đầu thanh lý triệu ngụy Hàn Tam Quốc, cái kia khổng lồ hương, bên trong, đỉnh các địa khu. Công chiếm Tam Quốc sở hữu thành trì, chỉ, chỉ là diện Tam Quốc, mà muốn đem Tam Quốc danh giới chính thức biến thành đại tần, để đại tần số mệnh chi lực bao phủ Tam địa, Nhất định phải đem những cái khu vực, thanh lý một lần. Dựng đứng tần cơ sĩ, để sở hữu bách tính cũng biết, bọn họ đã là tần quốc người. Vấn đề này nói khó khó, nói không khó cũng không khó. Dù sao chỉ là trên đầu môi, để bọn hắn thừa nhận là tần quốc người, cũng không phải kiềm chế. Nhưng địa phương quá lớn, quá nhiều người, không giống địa phương, ra sao mọi người có. Ai cũng không biết bọn họ sẽ làm phản hay không kháng. Vì lẽ đó trước hết muốn lấy quân đội, mạnh mẽ thanh tẩy chấn áp một lần, diệt trừ những khả năng đó tồn tại lớn nhất ngoan cố phân tử. đồng thời Gia tốc từ đại tần điều đến quan viên, bổ sung đến tam địa bên trong. Còn có tam địa quý tộc việc, vân vân vân vân, vô cùng phức tạp. Sở hữu quý tộc đất phong, toàn bộ hủy bỏ, thu hồi đại tần về có. Không ngạc nhiên chút nào, cái này lại gây nên một trận phản kháng. Một giây nhớ kỹ. chương 226, công tôn lệ cơ. Thiên hạ Trung Quốc, quý tộc đất phong, đều là một việc lớn. Bao quát tần quốc đều là như vậy, thậm chí ở lục quốc bên trong. Quý tộc đất phong bên trong lực lượng là quốc gia phi thường trọng yếu một phần. Đặc biệt là lấy sở quốc là nhất. Triệu Ngụy Hàn Tam Quốc, quý tộc đất phong rất nhiều, lực lượng cũng rất mạnh. Mà bởi Tần Quốc là lấy đột nhiên nghiền ép tư thế, tiêu diệt Tam Quốc. Vì lẽ đó phần lớn quý tộc là thấy tình thế không ổn, bị ép đầu hàng, càng nói cho đúng là tạm thời không có phản kháng, nhìn tình huống lại nói. Tam điệu 485 tòa thành trì là chỉ trước kia Tam Quốc triều đỉnh trưởng khống hạ thành ao. Mà những quý tộc kia đất phong bên trong, cũng là có không ít thành trì, chỉ, chỉ bất quá hộ thành đại trận không sánh bằng triều đình nắm giữ hạ thành ao. Thấy tần quốc muốn thu về bọn họ đất phong, cho dù đại bộ phận đều là lòng mang oán hận, không dám phản kháng. Nhưng là có một phần, trực tiếp phản kháng. Trước kia tam quốc khoảng chừng tổng cộng có lớn nhỏ trung trừng 100 cái đất phong, diệt tam quốc lúc, bị lan đến gần tiêu diệt chỉ có trừng 20 cái. Hướng về sở tề hiến chạy trốn có mười mấy, còn lại, có hơn 20 cái cũng phản kháng. Cho dù là bọn họ biết rõ Tần Quốc rất mạnh, đối mặt lợi ích, cũng vẫn là không nhịn được theo đuổi cái kia cực kỳ nhỏ bé hy vọng. Húng chi bọn họ cũng không phải không có phần thắng. Ở trong mắt bọn họ, sở tề hiến Tam Quốc, còn có chư tử bách gia cùng với triệu ngụy Hàn Tam Quốc sức mạnh còn xuất lại, rất nhanh sẽ hội liên hợp lại tiêu diệt Tần Quốc. Ít nhất cũng sẽ đem bọn họ chạy về Hàm Quốc quan bên trong. Bọn họ chỉ cần chống đỡ đến lúc đó là được rồi. Thời gian như vậy nhất định rất gần. Không có bất ngờ. Bọn họ đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá cao Tam quốc cùng trừ tử Bạch gia. Đối mặt bọn họ phản loạn, Đế tử thụ không nổi, thậm chí tùy ý bọn họ đem nhiều loạn quy mô mở rộng, cho bọn họ thời gian để bọn hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ. 14 nhánh đại quân vẫn dựa theo kế hoạch, từng điểm từng điểm thanh lý đi qua. Trừ phi vừa vặn đến những cái phản loạn địa điểm, bằng không sẽ không ra tay với bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản, Đế tử thụ cũng muốn nhìn bọn họ có thể hội tụ ít nhiều không yên tĩnh phần tử. Hội tụ càng nhiều liên càng tốt. Vừa vặn một lưới bắt hết. Mà sở tề hiến cùng chư tử bách ra liên hợp, còn sớm. Bọn họ gây xích mích những quý tộc này phản loạn, cũng dành cho một ít. cũng cũng không có dấu giếm được đế tử thụ, hắn cũng không thèm để ý. Ngược lại, cái này hợp ý hắn. Hắn không lo lắng xuất hiện phản kháng người khác biết rất nhiều, chỉ lo lắng ẩn nuốt xuống quá nhiều. Chứ hơn 20 cái phản kháng, còn lại đất phong quý tộc, thì là lòng không cam tình không nguyện giao ra đất phong, chờ đợi tần quốc tiếp đó. Đối với bọn họ sắp xếp, ngày 15 tháng 2, cái kia hơn 20 cái phản kháng quý tộc, toàn bộ bị diệt, bọn họ không đợi đến Tam quốc cùng với chư tử bách gia cứu viện. Tam địa cũng đại thể bị thanh lý một lần, khắp nơi đều đã là tần quốc cờ xí. Đại tần số mệnh chi lực, cũng rốt cục bao phủ Tam địa mỗi một chỗ. thử vong bách tính, tổng cộng khoảng chừng gần 30 triệu. Thần vương chính 35 năm ngày 16 tháng 2. đệ tử thụ ở Hàm cấp quan, tiếp kiến tám cái tiểu quốc sứ thần. Cái này tám cái tiểu quốc, đều là chen lẫn ở tần quốc cùng tam địa trong lúc đó tiểu quốc. Tần quốc diệt tam quốc, bọn họ tự nhiên kinh hoàng không đớt, dù sao bọn họ bây giờ cũng bị tần quốc vây quanh. Vì lẽ đó dồn dập phái tới sư thần, biểu thị đồng ý thần phục tần quốc, nhận tần quốc vì bọn họ mẫu quốc, hàng năm tiến cống. Bọn họ sớm nhất đã tới một tháng, chê nhất, cũng có hơn 20 ngày. Một mực chờ tới bây giờ, diệt phản loạn về sau, đế tử thụ vừa mới triệu kiến bọn họ. Không nói nhảm. Tại bọn họ sợ hãi tâm tình, đệ tử thụ uy nghiêm khí chất ép tới bọn họ thẳng không đứng dậy, lạnh nhạt thanh âm nói, trở về nói cho các ngươi công hầu, ba tháng trước, nhất định phải giao ra danh giới, vô điều kiện thần phục, cô sẽ đem bọn họ đưa đến Hàm Dương ở lại. Bằng không, diệt kỳ tộc. Tám vị sứ thần tại chỗ suýt chút nữa sủi lờ, liền phản kháng, cũng đã nói không ra, chỉ có thể lui ra về sau, nhanh chóng chạy về quốc gia mình. Dù sao bọn họ chỉ có mười mấy ngày thời gian. Đối với cái này tám cái tiểu quốc, đế tử thụ không để ý. Xoay tay có thể gì thôi. Thậm chí cũng không nghĩ bọn hắn cứ như vậy thần phục, bằng không cũng sẽ không chỉ cấp bọn họ mười mấy ngày kỳ hạn Nguyên nhân rất đơn giản, thần phục, trung quy không bằng đánh xuống sạch sẽ. Ngày 18 tháng 2, đế tử thụ lại truyền đạt một cái mệnh lệnh đối với tam địa mỗi cái thanh danh bất hảo quan viên, quý tộc, địa chủ, hào môn tiến hành công thẩm. Hay là cái kêu 14 nhánh đại quân, dựa theo nguyên bản lộ tuyến trở về. Từng điểm từng điểm quét ngang qua, ngồi đến một chỗ liền phối hợp hắc băng thai, còn có bách tính lời giải thích, lấy quan viên làm chủ, đối với địa phương thanh danh bất hảo, có thực lực người tiến hành công thẩm, cũng chính là triệu tập bách tính để bọn hắn tố khổ, trước mặt mọi người tuyên bố những người này tội danh, lại đương chúng xử tử. Bây giờ tình huống tới nói, đây là thu phục tam địa dân tâm, hoặc là nói lôi kéo tam địa dân chúng, cùng đại tần quan hệ làm dễ nhất phương pháp. Thứ hai, cũng là tiến một bước thanh lý tam địa. Sâu sắc thêm đại tần đối với hắn trường khống. Tin tức nhất truyền ra phản kháng thế lực lập tức dồn dập xuất hiện, hầu như trải rộng tam địa 49 cái quận. Lúc này tam địa tổng cộng khoảng chừng còn có 120 ước tả hữu nhân khẩu, trong đó phạm tội được, thanh danh bất hảo, đến không xuể. Không ai đồng ý đi chết, vì là sống tiếp, bọn họ có thể nhẫn lại đại tần thống trị. Đồng dạng vì là sống tiếp, bọn họ tự nhiên có thể đi phản kháng. liền những cái ngoan ngoãn giao ra đất phong các quý tộc, cũng có hơn 20 cái trực tiếp phản. Lần này quy mô so với một lần trước lớn không chỉ mấy lần, còn có cái kia 8 cái tiểu quốc. 8 nước sứ thần sau khi trở về bẩm báo cho chính mình công hầu, trừ 3 cái sợ hãi, trực tiếp lựa chọn thần phục, dư 5 cái, cũng lựa chọn không hề có một tiếng động chống lại. Đến đầu tháng 3 nhất, không do dự, đế tử thụ hạ lệnh bị tiêu diệt cái kia 5 cái không có thần phục quốc gia. Đồng thời cũng hạ lệnh tăng nhanh tốc độ, đại tần binh tốt liên tục không ngừng tiến vào tam địa, chấn thủ thành trì, chờ đợi 14 nhánh đại quân vây quét bình định. Còn có rất nhiều cường giả, liền Đông Hầu thái nhất bực này cường giả cũng bị hắn phái đi ra bình định. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn đem Tam địa công thẩm, là cái rất tốn thời gian sự tình, còn có cái kia tám cái tiểu quốc. Thêm vào Sở Tề Yến Tam Quốc lập tức liền phải hoàn thành chuẩn bị chiến đấu, vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh tiêu diệt những này phản loạn, bị tiêu diệt cái kia 5 cái lựa chọn phản kháng tiểu quốc. Ngay cả như vậy, hội dẫn đến có một ít cá lọt lưới, cũng không liên quan. Đại bộ phận lực lượng bị phá hủy, những cái cá lọt lưới còn không đáng để lo. Một ngày ngày ngay tại đế tử thụ bận rộn, thiên hạ căng thẳng náo nhiệt bầu không khí bên trong vượt qua. Tam địa bên trong, sắt lục âm thanh vô số, từng cái từng cái sinh mệnh như là gà vịt giống như vậy, bị lanh khốc tàn nhẫn sát hại. Ngày mùng ngày 4 tháng 3, Đông hầu Thái Nhất dẫn theo âm dương ra một ít cường giả, còn có Tân Thắng Đại Quân tấn công cái kia lựa chọn phản kháng ngũ quốc bên trong, vệ quốc. Vệ quốc chỉ là tiểu quốc, quốc quân là một vị công hầu, danh giới bất quá đại tần tầm thường nhất quận nhân khẩu mấy ngàn vạn. Đối mặt Đông Hầu Thái nhất cùng Tân Thắng đại quân, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vệ quốc quốc đô buộc Dương Thành, Vệ quốc đại tướng Công Tôn Vũ ngày đó binh bại, bị Tân Thắng tự mình lấy tính mạng. Tất cả như thường tiến hành, Đông Hầu Thái nhất cũng cho rằng chỉ là một lần phổ thông nhiệm vụ, không chút để ở trong lòng. Mãi đến tận hắn vừa trợ giúp Tân Thắng dễ dàng giết chết Công Tôn Vũ về sau, nhìn thấy vừa trốn chạy nữ tử thân ảnh. Thân bí thân ảnh nhất thời chính là cứng đờ, một luồng kinh ngạc khí tức xuất hiện. Gương mặt đó, hơi thở kia. Nhưng làm sao có khả năng. Nàng đều đã chết mấy chục năm. Không do dự, thân ảnh lóe lên hướng về cái kia chạy trốn nữ tử đuổi theo. Bục dương ngoài thành, một nhóm bốn người nhanh chóng hướng về phía đông bỏ chạy. Trong đó ba nam một nữ, tam nam bên trong đều là hơn hai mươi tuổi răng, dấp, đều là sắc mặt bi thường. Trầm trọng, một người trong đó nhìn qua càng suất chúng, cơ hồ là hắn mang theo ba người kia trốn. Mà vị nữ tử kia, tuy nhiên sắc mặt bi thường. Nhưng này loại khuynh quốc khuynh thành, lại là đủ để kinh động thiên hạ. Tinh tế thon thả tư thái, dịu dàng rung động lòng người khí chất, như thanh thủy, như chủ đoạn, phảng phất có thể hòa tan thiên hạ băng lãnh nhất tâm địa. Dù cho bi thương cực kỳ, loại kia vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả mỹ lệ, khí chất, vẫn là xem thiên địa sinh ra. Đương nhiên, bốn người phía trước, một đạo cả người hắc bào bao phủ thân ảnh xuất hiện, để bọn họ đều là cả kinh. Đông hầu thái nhất, bốn người kêu sợ hãi, đều mang một luồng tử hận Bởi vì vừa bộc Dương Thành nhất chiến, đạo thân ảnh này liền ra tay. Đông Hầu Thái nhất gắt gao nhìn chầm chầm cái kia cáo giận nhìn mình nữ tử. Xem. Rất giống. Không chỉ là khuôn mặt, liền ngay cả khí chất khí tức cũng giống như. phảng phất chính là một người. Nhưng hắn xác định, tuyệt không là một người. Dù sao nàng ở mấy chục năm trước cũng đã chết. Không để ý đến đề phòng bốn người, nhìn nàng kia trầm giọng nói, cô nương, ngươi là ai? Tên gọi là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Bốn người đều là sướng sở, thật sự không nghĩ tới Đông Hầu Thái Nhất sẽ nói lời này. Sau đó cái kia ba vị nam tử đem nữ tử che chở ở phía sau, càng xuất chúng nam tử đứng ở mặt trước, lạnh lùng nhìn Đông Hầu Thái Nhất, cực kỳ đề phòng, bí mật truyền âm nói, các ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn. Không ngang sau ba người trả lời, liền quát lạnh nói, Đông Hầu Thái Nhất, có cái gì cũng hướng về phía ta tới. Đông Hầu Thái Nhất dưới hắc bảo khẽ như mày, có cố thiếu kiên nhẫn. Ánh mắt nhìn mắt nam tử, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi. Quốc gia. Đừng hỏng. Xuất chúng nam tử một bên ám chỉ phía sau ba người đi mau một bên cực kỳ kiên định đất ngăn tại cái kia. Muốn chết. Đông hầu thái nhất lúc này cực kỳ muốn biết đáp án, lập tức không thể kiên trì. Trước mắt, một hồi cách xa chiến đấu bắt đầu. Mười cái hô hấp về sau, ba nam tử mạnh mẽ nằm trên đất, bị thương thật nặng, vô lực, cựu hận nhìn đông hầu thái nhất. Bất quá đông hầu thái nhất vẫn còn có chút kinh ngạc liếc mắt nhìn cái kia xuất chúng nam tử, ngược lại không tệ. Nhưng hiện tại đem so sánh với hắn, vẫn là kém xa. Một lần nữa nhìn về phía đã bị hắn hạn chế, lo lắng nhìn về phía ba nam tử nữ tử, thanh âm không tự chủ ôn hòa chút, ngươi là ai? Nói cho bản tọa tên ngươi. Sư muội không cần nói. Cái kia xuất chúng nam tử lập tức kêu lên. Đông hầu thái nhất vung tay lên, đem ba người nói chuyện năng lực cũng cấp đoạn thản nhiên nói, ngươi không nói cho bản tọa, bản tọa liền lập tức giết bọn họ một người trong đó. Nữ tử giật mình, quật cường không ít nhiều. Ánh mắt mặc dù cựu hận nhìn đông hầu thái nhất, nhưng là quỷ dị khiến người ta không tức giận được tới. Thật giống đây là chuyện đương nhiên, trái lại khiến người ta không nhịn được càng thêm lòng sinh thương tiếc. Đông hầu thái nhất bởi vì trong lòng nghi hoặc, mà lại năm đó gặp qua tình cảnh thế này, vì lẽ đó cũng không ngoài ý muốn, cũng không để ý, chỉ là chăm chú nhìn. Nữ tử nhẹ hít một hơi, hoán hận nói, ta tên công tôn lệ cơ, là vệ quốc đại tướng quân công tôn vũ cháu gái, ngươi giết ta sao, ta không sợ ngươi. Đông Hầu Thái nhất nhất thời có chút buồn cười, phảng phất thật nhìn thấy năm đó cô gái kia, đẹ xuống tâm tình tiếp tục nói, Ngươi bao lớn, là công tôn vũ cháu gái ruột. Công tôn lệ cơ giận dữ, nhưng là khiến người ta không cảm giác được hỏa khí, buồn bực khí, chỉ là một loại đơn thuần. Tinh khiết giận dữ nói, ta tự nhiên là gia gia cháu gái ruột, ta năm nay 17 tuổi. Thật sự là 17. Ngươi muốn là dám gạt ta, ta liền giết ba người bọn hắn. Đông Hầu Thái nhất thanh em đột nhiên lãnh lệ. Ta tại sao phải lừa ngươi? Công tôn lệ cơ lo lắng liếc mắt nhìn cái kia ba nam tử, mang theo kiểu hợp nói. Đông hầu thái nhất trầm mặc, tâm lý nghĩ mãi mà không ra, thiên hạ càng thật lại có chuyện như vậy. Khuôn mặt một dạng coi như, khí chất một dạng cũng coi như, nhưng khí tức làm sao có khả năng có một dạng. Bất quá hắn không có hoài nghi công tôn lệ cơ, dù sao đối phương 17 tuổi, hắn đương nhiên một chút liền có thể nhìn ra được. Một lát sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn về phía công tôn lệ cơ ôn hòa một chút nói, ngươi theo bản tọa đi thôi Công tôn lệ cơ sướng sở, hai con tay trắng nắm chặt, lại liếc mắt nhìn ba vị vẻ mặt lo lắng nam tử, không để ý bọn họ khuyên can ý tứ, lấy dũng khí nói, được, ta đi với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả ta sư huynh bọn họ. Đông hầu thái nhất muôn giới, lộ ra một nụ cười, được. Nói. Tay nhất động, ba đạo quang mang bắn ra, nhảy vào ba nam tử trong cơ thể. Phước ba. Nhất thời, ba người không ngừng thổ huyết, vẻ mặt hề phải xuống. Ngươi đang làm gì? Công tôn lệ cơ nhất thời giận dữ lại lo lắng. Yên tâm, bản tọa chỉ là phế bọn họ tu vi, đỡ phải bọn họ sau đó cho bản tọa gây phiền phức, sẽ không đả thường tính mạng bọn họ, cái này cũng không có làm trái công ta. Đông hầu thái nhất xa xôi nói. Người công tôn lệ cơ vừa vội vừa giận, ngọc đồng dạng tinh khiết con mắt cũng bắt đầu hồng, ngươi ngụy biện. Thở ra, đông hầu thái nhất thì là xem thường khẽ cười một tiếng, vung tay lên, trực tiếp mang theo công tôn lệ cơ hướng về phương xa mà đi. Lưu lại cái kia đã như phế nhân giống như vậy, hận ý ngập trời ba người. Một cái chớp mắt, thời gian liền đi đến ngày 15 tháng 3. Phản kháng ngũ quốc toàn bộ bị tiêu diệt, công thẩm việc đã tiến hành 3 phần 10 khu vực, phản bội loạn tiêu diệt vô cùng tám. Còn lại, cũng nhảy. Quy không mấy ngày. Chấm dứt ở đây, khoảng chừng có 100 triệu tả hữu bách tính bởi vậy tử vong, một nửa tả hữu đều là bị phản loạn lan đến. Dù sao những người phản loạn kia, bản thân chính là ác danh tại thân. Tự nhiên sẽ không kiêng kỵ cái gì, đốt cháy và cướp bóc đó là bình thường. Đại tần cũng có 150 triệu tả hữu đại quân, tiến vào tam địa Trấn thủ. Đại tần bản thổ, vẫn còn không ngừng nhận quân. Quan viên phương diện, 485 tòa thành trì bên trong lục bộ, thành lập hơn một nửa. Nguyên tam quốc quan viên, đều đang tiếp thu khảo sát, lúc này chỉ có một phần thông qua khảo sát, chính thức gia nhập đại tần, trở thành đại tần quan viên. Nếu như nói đại tần đối với nguyên bản đất tần trưởng không là mời, Cái kia vừa bắt đầu đối với tam địa nắm giữ cũng chỉ là nhất, hiện tại, đã đạt đến tam. Chỉ cần hoàn toàn tiêu diệt phản loạn, công thẩm hoàn thành, đạt đến ngũ tuyệt không là vấn đề. Trường 227, trong thiên hạ, chỉ có cô có thể xưng vương. Ngày 16 tháng 3, đệ tử thụ hạ lệnh, một nhánh đệ lên tù phạm đội ngũ, từ Hàm Cốc Quan rời đi, hướng về tam địa mà đi. Người cầm đầu là đông hầu thái nhất, còn có rất nhiều cường giả. Nhiệm vụ bọn họ rất đơn giản, chính là áp lấy đám này tù phạm du tẩu tam địa để tam địa bên trong sở hữu con dân cũng làm hết sức nhìn thấy đám này tù phạm không ít người đầy đủ hơn 100 vị mỗi vị tù phạm bền vững trên xe còn có bọn họ thân phận tên triệu vương triệu ung ngụy vương ngụy tư liêm pha lý khôi thân bất hại bình nguyên quân triệu thắng trương khai địa bảo Diên, vân vân vân vân đều là nguyên tam quốc không chết cao tầng. làm tin tức truyền ra về sau tam địa vô số người phẫn nộ nhưng lại là trở mặc. đại vương Thừa tướng, cũng đã thành tù nhân, bọn họ lại có thể thế nào? Mà khi đội ngũ này từ nguyên hàn địa bắt đầu hành tẩu về sau, vô số ánh mắt từ chết lặng trở nên phẫn nộ, lại từ phẫn nộ trở nên chết lặng. Đồng thời, cũng bắt đầu liên tục không ngừng đánh giết. Có kim tiên đại hiền tầng thứ, cũng có hiền nhân tầng thứ. Càng có thiên tiên cùng địa tiên tầng thứ. Thần châu đại địa, xưa nay không thiếu nhân người nghĩa sĩ, huống chi là chính mình của quốc. Đánh giết từ bước lên nguyên hàn quốc danh giới ngày nào đó trở đi liền không có đỉnh chỉ quá. Chỉ bất quá đối với đông hầu thái nhất xuất lĩnh đội ngũ, những người này cũng quá yếu. Chỉ là chịu chết uổng thôi. Thậm chí không cần đông hầu thái nhất tự mình động thủ, những cường giả khác liền đầy đủ. Mà khiến không ít người cảm thấy trào phúng là, những cường giả này, có không ít đều là nguyên tam quốc người, bọn họ đã nương nhờ vào đại tần. Trở thành đại tần trung thực chó săn. Lúc này cũng ở càng thêm điên cuồng ra sức, đồ sắt những cái đột kích giết, cấp tù người. Ở nơi này đội trong lịch sử từ chưa từng xảy ra tù đội, rời đi hàm cốc quan sau một ngày. Hàm cốc quan. Ý liễu thì là sắc mặt trịnh trọng cực điểm đứng ở đế tử thụ trước mặt, trầm giọng nói, Đại vương, làm nhục như thế một quốc gia vương giả cùng trọng thần, cổ không có chi, tất hội gây nên người trong thiên hạ phẫn nộ, cùng người có tải phản cảm. Tam địa dân tâm cũng sẽ cùng ta đại tần càng xa hơn, thân khẩn đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nói xong túi người hành lễ, không có đứng dậy lúc này dù cho hắn là một lòng vị công cũng biết chính mình đại vương tính cách chắc có lẽ không trách hắn nhưng vẫn không khỏi cảm thấy cực kỳ trầm trọng bởi vì từ khi tiêu diệt tam quốc về sau Đế tử thụ uy tín uy nghiêm cũng tăng cường rất nhiều coi như là trong lòng tự có kiên trì huy liễu cũng càng thêm kính nể không dám phản kháng nhưng này sự kiện quá lớn đem triệu ung ngụy tư bọn họ gô lên xe tù Trung quanh du hí tuần từ xưa đến nay đều chưa từng có thực sự quá với nhục nhã một vị vương giả Không phải ương ương đại quốc hành trình Đế tử thụ đã dừng lại xử lý chính vụ Bình tĩnh ánh mắt nhìn Cũng xác thực không hề tức giận Loại này trung tâm khuyên can việc có cái gì tốt tức giận Nhàn nhạt mở miệng nói Cô không có chi Cô liền không thể làm sao Ví liêu vi lăng nhăn dưới lông mày Liền nghe cái kia lãnh đạm thanh âm tiếp tục vang lên Làm cô binh ra hổ lao quan Thái học thành lập, Đổ sát một ít học phái Liền không có có gây nên người trong thiên hạ phẫn nộ Cùng người có tài phản cảm Quý liêu cao mày càng sâu, dường như là như vậy, nhưng lần này thật sự là có chút quá. Cô đơn đối với tam điệu chi dân được, bọn họ sẽ tâm hướng về cùng cô. Vấn đề thứ ba, từ đế tử thụ trong miệng lánh đạm phun ra, còn lộ ra một luồng sắc bén tâm ý. Quý liêu chầm mặt một hồi, cái này ba cái vấn đề hắn không có làm phương pháp trả lời, nhìn như cũng nói không sai. Nhưng chiều sâu cũng không một dạng. Cửu hận, cam thủ chờ chút tâm tình, nhục mạ mối thủ có thể so sánh được với diệt tộc mối thủ sao đem triệu ung loại người đặt ở trên tù sa biểu tình, chính là ở thêm vào những cái định ý, phản cảm. Hơi suy nghĩ một chút, hay là không hề từ bỏ nói, đại vương, đã như thế cũng là đang chèn ép vương vị nguy nghiêm, cùng đại vương ngài cũng có hại à. Vô số năm qua, vương vị cũng cao cao tại thượng, đây cũng là quyền thần lợi hại đến đâu, cũng hầu như không có mưu phản một trong những nguyên nhân. Phổ thông người dân đối với vương vị, vương thất lòng kính nể, là phi thường lớn. Khởi nghĩa loại hình, lại càng là không có Có thể đem triệu ung bọn họ biểu tình, không thể nghi ngờ là đà kích tất cả mọi người đối với vương vị lòng kính nể, Trong đó tự nhiên cũng bao quát tần vương. Đây cũng là hắn có thể nghĩ đến, khuyên bảo đại vương to lớn nhất lý do. Cái gì khác sâu sắc thêm kiểu hận loại hình, hắn rõ ràng đại vương căn bản sẽ không để ý. Đế tử thụ lộ ra một vệ ý cười, cô chính là muốn chen ép hắn nhóm vương vị, để người trong thiên hạ biết rõ, trong thiên hạ, chỉ có cô có thể xưng vương. Những người khác, không xứng. Hơn nữa chở cô nhất thống thiên hạ vương, còn có thể phối hợp cô sao. Ý liêu tâm thần chấn động, thân thể không tự chủ lại trố ngoặt một ít, loại kia chấn áp bát hoang lục hợp, bệ nghệ tất cả bà khí, phả vào mặt. Có lòng còn muốn khuyên can, nhưng là không dám nói thêm cái gì. Những năm này hắn từ lâu minh bạch, thân là thần tử, hắn có thể khuyên can, chỉ cần là vì là đại thần, vì là đại vương. Nhưng một khi đại vương giải thích, quyết định, cứng rắn hơn nữa muốn khuyên can dây dưa không bỏ. Vậy sẽ phải bị coi là khiêu khích đại vương uy nghiêm. Mà loại kia kết quả, không có người nào đồng ý được. thần minh bạch. Tâm lý thở dài một tiếng, Vĩ liêu hành lệ nói, hắn biết rõ, bởi vì chuyện này, tam điệu lại muốn nhiều hơn rất nhiều người mệnh chết đi. Đại vương căn bản không nghĩ tới lấy nhân nghĩa thu phục thiên hạ chi tâm. Hắn muốn, chỉ là mạnh mẽ chấn áp, chờ đợi thời gian dung hợp. Lui ra đi. đệ tử thụ nhàn nhạt vung tay lên. Rõ. Vĩ liêu lui ra. Đế tử thụ ánh mắt nhìn một chút phía đông nam, một vệt ý vị không rõ hảo quang lóe lên. Nhanh! chớp mắt, đông hầu thái nhất liền dẫn theo tù đội ở Hàn địa thượng du được mấy ngày, đến đây đánh giết cấp tù người càng ngày càng nhiều. Bất quá để đông hầu thái nhất có chút đáng tiếc là, có thể gây nên hắn chính thức lưu ý người, một cái đều không có. hiển nhiên, những cái cường giả chân chính, cũng sẽ không đến đây chịu chết. Cho dù là bọn họ tâm lý kỳ thực cũng đều lửa giận ngập trời, muốn cứu ra triệu ung, nguy tư bọn họ. Nhưng bọn họ càng minh bạch, cái này chính là một cái bẫy dập. Mặc kệ ai đi đều biết chắc chắn phải chết. Dù sao cái kia đã là tần quốc địa bàn, mà bây giờ uy áp thiên hạ, được công nhận là đương đại cường giả số một tần vương vẫn còn ở hàm cốc quan, nhìn tất cả. Ai dám đi, đi bao nhiêu người, hầu như đều là hẳn phải chết. Bất quá đây còn là không ngừng được rất nhiều người chịu chết cử chỉ, tiền phó hậu kế, tựa hồ là vì là trong lòng mình kiên trì, đạo nghĩa. Thậm chí rất nhanh, cũng sắp bị tiêu diệt phản loạn hắn thế lực lại lớn một ít. Tốt mấy nơi, lần thứ hai nhấc lên bạo loạn. Mà ở sở tề yến tam quốc bên trong. Làm tin tức truyền đi qua, vô số người tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. Bạo quân, tàn bạo bất nhân chờ chút tiếng hô khắp cả lên. Chống lại bạo tần, tựa hồ đã là trên dưới một lòng. liền ngay cả hùng lữ, khương tiểu bạch, yến trước ba người, cũng hiếm thấy chính thức phẫn nộ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hàm cốc quan. Những người khác có thể chỉ nhìn thấy tần vương doanh chính bạo lệ tàn nhẫn có thể còn có rụ dấu còn lại tam quốc Dương nghiệt muốn phương pháp vân vân Nhưng ở ba người bọn họ trong mắt, nhưng nhìn thấy hàm cấp quan, cái kia hướng về bọn họ xem ra một đôi xem thường, coi rẻ, nhìn xuống ánh mắt. Hắn như vậy dày xéo triệu vương, ngụy vương, đả kích bọn họ quân vương thân phận không thể xâm phạm thần uy tính, chính là căn bản không thể đem bọn họ những này lục quốc đại vương để ở trong mắt. Sáng loang nói cho bọn họ biết, các ngươi không xứng cùng cô đánh đồng với nhau. Ba người bọn họ làm sao có thể không phẫn nộ, Liên ngay cả tổn thất nặng nghề, căn bản không thích hợp động binh Yến Vương Yến trước, cũng cắn răng nắm chặt tốc độ chuẩn bị. Ngay tại thiên hạ nghị luận sôi nổi lúc, ngày 26 tháng 3, Đông Hầu Thái nhất không thể không đình chỉ biểu tình, hắn và 14 nhánh đại quân bên trong Tám Chi, còn có rất nhiều cao thủ, đều sắp nhanh hướng tiền tuyến mà đi. Bởi vì sở tề Yến Tam Quốc, còn có chư tử Bách Gia Liên Hợp, rốt cục hoàn thành. Với ngày 24 tháng 3, chính thức xuất binh, chạy tới Tam Quốc cùng Tần Quốc biên cảnh Bạch Khởi vương Tiễn, Tư mã thác tam quân ở tại địa phương, nhận được tin tức, tám nhánh đại quân phân biệt hướng về bạch khởi tam quân chạy đi, rất nhiều cường giả, bao quát chủ trì tam địa chính vụ thương hưởng, Trương nghi, lữ bất vi cũng hướng tiền tuyến mà đi. Đế tử thụ thì lại với ngày 26 tháng 3, tự mình chỉ huy một ít cường giả, triệt để tiêu diệt sở hữu phản loạn. Sau đó vẫn chạy về hàm cốc quan tòa chấn, điều khiển đại cục, để còn lại 6 nhánh đại quân, tiếp tục phối hợp quan viên tiến hành công thẩm việc. Hàm cốc quan Nơi này đã là một cái tiểu triều đình, đệ tử thụ liền ở ngay đây, giữa lưng hầm dương, đối mặt tam địa, chủ trì đại cục, Thu được tam địa chính thức xuất binh, hắn trên danh nghĩa còn đang chủ trì đại cục, lén lút, lại là bế quan. Tiêu diệt triệu ngụy Hàn Tăng Quốc, đại tần số mệnh chi lực đang một mực không ngừng tăng cường, đến lúc này, đã tăng cường 4 phần 10. Bất quá bởi vì bận rộn, vì lẽ đó hắn căn bản là không có có hoàn toàn hấp thu. Chỉ là dựa vào khoảng thời gian này lại tự động hấp thu, cùng trong thời gian ngắn tu luyện.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 Dù cho chỉ là Đại La Kim Tiên bên trong người yếu, chỉ là Đại La Kim Tiên cấp độ thứ nhất. Nhưng Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, cuối cùng là hai cái an toàn không giống tầng thứ. Trên lệch vô cùng lớn. Dù sao Đại La Kim Tiên, đã là chính thức đắc đạo, đứng ở đạo bên trên, nắm giữ pháp tắc tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Tiên tầng thứ 9 lần đại viên mãn trô cường đại. đệ tử thụ còn lưu ở hàm cấp quan, một là song phương chính thức quyết chiến, còn phải cần một khoảng thời gian. Thứ hai chính là hắn phải nhanh một chút đem sở hữu số mệnh chi lực hấp thu xong, đem tự thân thực lực đẩy lên đỉnh phong. Sở Tề Hiến Tam Quốc. Từ khi Đại Tần một lần tiêu diệt Tam Quốc, Tề quốc từ Hiến quốc lui binh về sau, Sở Tề Hiến Tam quốc ngay tại đem hết toàn lực chuẩn bị sinh tử nhất chiến. Cho dù là Hiến quốc vừa bị Tề quốc xâm lấn, gần như sắp đem Hiến quốc diệt vong, cơ chức quân thần cũng nhìn xuống. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, không nữa liên thủ, chờ Tần quốc ổn định Tam địa về sau, chờ đợi bọn họ chính là tần quốc cái kia cường đại đến vô địch tuy thế. Lại không có người vọng tưởng, dám lấy một quốc gia cùng tần quốc tranh phong. Chỉ là liên hợp xuất binh, nhưng cũng không phải là đơn giản, cần thời gian. Sở quốc tề quốc còn tốt, nhưng bọn họ phải đợi vừa tổn thất nặng nề yên quốc. Còn muốn chờ trư tử bách ra. Cái này nhất đẳng, sẽ chờ đến ngày 24 tháng 3, tam quốc vừa mới chính thức xuất binh. Bất quá trong khoảng thời gian này, Hùng Lữ Khương Tiểu Bạch thậm chí là cơ chức, nhưng cũng đều là chờ vừa lo lắng vừa vui sướng, bởi vì bọn họ thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Đối mặt đại tần sát lục, bá đạo, chư tử bách gia phảng phất rốt cục nhận rõ sự thực, hạ quyết định tuyệt tâm, dồn dập xuất thế, gia nhập Tam quốc bên trong, cộng đồng đối kháng tần quốc. Trong đó, chư tử bách gia bên trong cường đại mấy nhà, trở thành sâu chốt người, chủ đạo giả. Ngày 16 tháng 1, Tề quốc, nho gia tiểu Thánh Hiên Trang, đương đại á Thánh bên trong tuấn tử, đi vào Tề Vương cung. Sau đó, Càng ngày càng nhiều các nhà cường giả, dồn dập tụ hội tế quốc quốc đô lâm truy. Ngày 17 tháng 1, Sở Quốc. Đạo gia nhân tông tiêu giao tử đi vào Sở Vương Cung, sau đó theo tế quốc một dạng, các nhà cường giả cũng hội tụ hướng về Sở Quốc quốc đô Dinh Thành. Ngày 19 tháng 1, Tiến Quốc. Mặc gia cự tử lục chỉ hát hiệp đi vào Yến Vương Cung, cũng có rất nhiều các nhà, lựa chọn gia nhập Tiến Quốc. Thiên hạ chư tử bách gia, lấy pháp, đạo, nho, mặc tứ gia cường đại nhất. trong đó Pháp gia nhất là phân tán, hơn nữa hầu như đều tại các quốc gia triều đình. Đạo, nho mặc dù cũng có phân tán, nhưng chủ chốt hay là sáng tỏ. Mặc gia nhất là thống nhất. Lấy đạo, nho, mặc ba nhà từng người dẫn theo chư Tử Bách gia, gia nhập Tam quốc bên trong. Này cô sức mạnh mạnh mẽ, liền ngay cả Hùng Lữ ba người đều có chút giật mình. Dù sao chư Tử Bách gia, tuy nói là bách, nhưng kỳ thật hơn xa bách. Thiên địa chi đạo vô số, chỉ bằng những trụ cột chi đạo thì có ba ngàn. Có thành tiểu, tự, tự thành một trường phái riêng, đến không suệ, mặc dù đại bộ phận đều biến mất, hoặc là nói suy sụp Nhưng hội hợp lại, vẫn mạnh kinh người. Mỗi một ngày, Hung lữ, khương tiểu bạch ba người trong tay lực lượng, đều tại tăng cường. Không thuận theo hắn nhóm không cao hứng. Dù cho sau trận chiến nguồn sức mạnh này khả năng sẽ rời đi. Nhưng lúc này đối với bọn họ lại là cực kỳ tốt đẹp sự tình. Hơn nữa sau trận chiến bọn họ có tự tin, nhất định có thể lưu lại một phần. Rốt cục. Đến ngày 23 tháng 3, Yến Quốc Miễn Cương chuẩn bị kỹ cảng. Không có lãng phí thời gian nữa, ngày 24 tháng 3, Hùng Lữ, Tương Tiểu Bạch, Cơ chức ba người thần trình, từ từng người quốc đô xuất binh, thẳng hướng về Bạch Hợi, Vương Tiễn, từ Mã Thác Tam quân nơi. Trong đó Sở Quốc binh mã hơn 20 triệu, Tề Quốc hơn 20 triệu, Yến Quốc hơn 10 triệu. Nhìn qua tuy nhiên không nhiều, nhưng đều là thành quân xây dựng chế độ, tập kết đại quân lực lượng về sau, thực lực mạnh mẽ. Còn có chư tử Bạch gia cường giả, Tùy Tùng Tam Quân đồng thời. Theo Tam Quân càng ngày càng hướng về biên cảnh tới gần, một luồng ngưng trọng bầu không khí, cũng ở trong thiên hạ này càng ngày càng đậm. Hầu như sở hưu ánh mắt cũng nhìn phía nơi đó. Bởi vì cũng biết, cái này gần như là quyết định thiên hạ nhất chiến. Tam Quốc nếu như không thể đánh bại Tần Quốc, đem chạy về hàm quốc quan, dù cho chỉ là đánh ngang, Tần Quốc cũng là thật to lớn thế sắp thành, nhất thống thiên hạ cơ hội là sớm một việc. Mà nếu như Tần Quốc nếu đánh bại Tam Quốc, Nhất thống thiên hạ hẳn phải là chắc chắn, ai cũng lại thay đổi không. Trừ phi tần vương nổ chết. Đến lúc này, người trong thiên hạ, trừ phi quá mức hẻo lánh, không có được tin tức, bằng không không có một người không xuất sáng. Coi như đối với đại tần, đối với đế tử thụ tự tin nhất lao tần nhân, cũng khẩn trương lên. Nhất thống thiên hạ, có thể làm được hay không cái này khai thiên tích địa, cổ kim vô song đại sự. Thật giống liền xem trận chiến này. Hay bởi vì một chuyện muộn, yên tâm, nhất định chưa mới. Thức đêm càng. Trưng 228, không thể đánh cược không dám đánh cược. Ngày 24 tháng 3 xuất phát, Tam quốc đại quân tốc độ cũng không nhiều nhanh, nhưng chậm rãi. Một cỗ vô hình tư thế, bắt đầu ngưng tụ. Đây là Tam quốc trên dưới một lòng, quyết tử nhất chiến khí thế. Theo bọn họ tới gần biên cảnh, theo càng ngày càng nhiều người chú ý, cơn khí thế này cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ba chỗ biên cảnh nơi, cũng càng thêm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tần sở biên cảnh. Bạch khởi đại quân dẫn đầu. Mông Ngao, Vương Lăng hai quân cùng Bắc Minh Tử, thêm vào mặt sau tới rồi Thương Lượng, Đông Hầu Thái Nhất, Nội Sử Đằng, Hoàn Thê, Cơ Vô Dạ Tăng Quân. Tần T biên cảnh, lấy Vương Tiễn Đại Quân dẫn đầu, Mông Vũ, Vương Bí hai quân cùng Doanh Đảng, thêm vào mặt sau tới rồi Trương Nghi, Vương Minh, Mông Điểm, Bảng Quyên Tăng Quân. Tần Yến biên cảnh, lấy Tư Mã Thác Đại Quân, cùng Chiến Vu Nhân Đại Quân dẫn đầu, thêm vào mặt sau tới rồi Lữ Bất Vi, Quý Liêu, Thắng, Ngụy Trương hai quân có thể nói, mặt ngoài nhìn qua, trừ đế tử thụ cùng sáu nhánh đại quân nhất định phải chấn thủ tam địa ra, đại tần đã hoàn toàn dốc toàn bộ lực lượng, mà bực này đội hình cũng xác thực vô cùng mạnh mẽ, lấy nhất quốc chi lực đối kháng sở tề yến tam quốc đều cơ hồ không là vấn đề, nhưng là chỉ là tam quốc, nếu hơn nữa chư tử bách gia lực lượng, cho dù tự tin như bạch khởi cũng vô cùng nương trọng, hắn không lo lắng cho mình bên này, nhưng cũng lo lắng mặt khác hai nơi, không muốn là còn có đế tử thụ tồn tại, hắn căn bản không yên lòng. Những người khác càng là như vậy. Đồng thời, tốc độ không nhanh Tam Quốc ở nửa đường bên trên cũng đem bạch khởi Tam quân bố trí thăm dò. Sở, tiến hai nước ung dung rất nhiều, Thệ quốc thì là càng thêm lưỡng trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Tần quốc mọi người ảnh đế tử thụ là cường đại nhất tồn tại, Tam quốc cũng ảnh đế tử thụ là lớn nhất kiên kỵ. Ngày đó Đại lương thành chuyện phát sinh đã sớm bị truyền được rõ rõ ràng ràng. ở Ngụy Vương Ngụy Tư loại người ngăn cản dưới một quyền đem Đại lương thành hộ thành Đại trận nát tan. Bước này lực lượng, không nghi ngờ chút nào là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa tần quốc số mệnh chi lực, tam quốc bên trong không ai muốn bên trên. Mà xem tình huống bây giờ, đối với mà nói, tần quốc rõ ràng cho thấy đối với vương tiễn phương diện tăng cường thực lực ít nhất, như vậy nói cách khác, đệ tử thụ to lớn nhất có thể sẽ đích thân tới tần tề bên cạnh, đối phó tề quốc. Như vậy, tề quốc đương nhiên hội cảm thấy ngưng trọng. tam quốc tốc độ cũng không nhanh, trong đó trọng yếu một trong những nguyên nhân, chính là muốn thăm dò tần quốc bố trí suy đoán ra đế tử thụ sẽ ở chỗ nào. Kỳ thực bọn họ cũng nghĩ tới, đem tất cả sức mạnh cũng tập kết một chỗ, lời như vậy cũng không trở thành bị đế tử thụ sức mạnh mạnh mẽ tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng cuối cùng, hay là từ bỏ. Bởi vì như vậy, cần tiêu hao thời gian biết, trong đó hai nước quân vương cũng bởi vì rời đi quốc thổ, mà không thể vận dụng số mệnh chi lực. Hợp binh một chỗ, đối với tần quốc uy hiếp cũng nhỏ rất nhiều, không thể lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh tần quốc danh giới khi đó tần vương muốn trực tiếp công bọn họ cái nào nước quốc đô làm sao bây giờ thêm vào chư tử bách gia lực lượng để bọn hắn tự tin không ít cũng là từ bỏ hợp binh một chỗ muốn phương pháp đương nhiên ngay cả như vậy kiên kỵ phía dưới tốc độ cũng chậm hạ xuống cần muốn biết rõ ràng đế tử thụ chỗ tốt làm ra càng đầy đủ chuẩn bị lúc này biết rõ đế tử thụ to lớn nhất khả năng sắp sửa tự mình đối với giao tế quốc lập tức tam quốc cũng bắt đầu làm ra một ít điều chỉnh phảng phất cộng đồng ước định cẩn thận Ngày mùng ngày 2 tháng 4, Tam Quốc đại quân từng người đến biên cảnh của ba nước, cùng Bạch khởi Tam đại quân đoàn đối lập. Bất quá bọn hắn nhưng không có lập tức khởi sướng tiến công, mà là bắt đầu tu sửa. Quân tần cũng không có khởi sướng tiến công. Tần Tề biên cảnh, Tề quốc trong quân doanh. Khương Tiểu Bạch chờ Tề quốc cao tầng tụ hội, sắc mặt ngưng trọng nhìn mười bên ngoài mấy vạn giảm vương tiễn đại quân. Thế nào? Còn chưa tới sao? Khương Tiểu Bạch khá là bình tĩnh nói. Không, nói là vẫn còn ở hàm cấp quan. Nhưng đã mấy ngày chưa từng thấy hắn, có thể đã lặng lẽ đến vương tiễn đại quân, có thể lặng lẽ đến hai phe còn lại đại quân. Bên người, quản trọng ngưng giọng nói. Còn lại từng cái từng cái khí thế không phàm nhân, nghe vậy nhữ nhữ mày. Đồng nhiên, do dự một lát, Điền kỵ trầm giọng nói, đại vương. Nghe biết tần vương tính cách bá đạo, xem thường với lén lén lút lút, có lẽ đối với phương thật không có đến Tam phương quân doanh đây. Khương Tiểu Bạch vung tay lên, không thể nghi ngờ nói, chuyện rất quan trọng, ta thể quốc không thể đánh c� Điên kỷ loại người không nói gì nữa, bọn họ cũng minh bạch, bọn họ là tướng, vì lẽ đó có thể đưa ra bất kỳ muốn phương pháp, không cần gánh chịu trách nhiệm, không cần dưới việc quan hệ sinh tử quyết nhất định phải. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại không được, hắn cần cân nhắc, bởi vì hắn trách nhiệm to lớn nhất. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ trong miệng người tự nhiên là đế tử thụ. Tam quốc không có lập tức phát động tiến công, đương nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ nhận được tin tức, Tần Vương đến bây giờ còn chưa có ở Tam Đại quân doanh hiện thân. như vậy bọn họ không dám manh động, nguyên nhân rất đơn giản, đối phó tần vương lực lượng, còn có đối phó bạch khởi lực lượng, bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng. bạch khởi là sẽ không động, đối phó bạch khởi lực lượng, ngay tại sở quốc đại quân nơi đó, nhưng đối phó với tần vương lực lượng, bọn họ cũng không dám trước tiên bộc lộ ra. tỷ như bọn họ hiện tại tiến công vương tiễn đại quân, bộc lộ ra đối phó tần vương lực lượng ở đây, tần vương nhưng đi tiến công yến quốc hoặc là sở quốc làm sao bây giờ? coi như đến lúc đó bọn họ đem vương tiễn đại quân diệt. Nhưng Sở Quốc, Hoa Kiến quốc cũng phải bại. Vấn đề là Tần quốc tổn thất nội vương tiễn đại quân, bọn họ nhưng tổn thất không dạy Sở quốc đại quân Hoa Kiến quốc đại quân. Nếu như buộc lộ ra đối phó Tần vương lực lượng, không ở nơi này, bọn họ vẫn đúng là không thể nắm chắc có thể ngăn cản Tần vương. Đây là Tam quốc bất đắc dĩ, cũng là nắm giữ một vị thiên hạ vô địch cá thể lực lượng khủng bố, Tính cơ động quá mạnh mẽ, nhất là đối phương tốc độ còn nhanh hơn bọn họ không ít. Dù sao đối phương là tại chính mình danh giới trên phi hành lại là Vương. Tốc độ so với bọn họ chuẩn bị đối phó hắn lực lượng tốc độ nhanh. Bởi vậy, bọn họ mặc dù là chủ động người tấn công, nhưng trên thực tế lại là cần căn cứ đối phương tình huống làm ra điều chỉnh. Cho tới dựa theo trên tình báo nói, Tân Vương còn không hề rời đi hàm cấp quan. Bọn họ cũng không thể tin được, lại không dám đi đánh cược. Dù sao trên tình báo cũng nói, chừng mấy ngày không có nhìn thấy đối phương. Một khi đánh cược thua, bọn họ sẽ thất bại thảm hại, cho dù cực thắng. Đối phương nhưng cũng có lui về hàm cấp quan, một lần nữa trở lại thời cơ. Như vậy bọn họ làm sao có thể đánh cược Chỉ có thể tạm thời án binh bất động, chậm rãi thăm dò. Ở trong mắt bọn họ, đây là song phương trong lúc đó lẫn nhau đánh cờ. Như loại này quyết định tất cả đại chiến, bọn họ cần không phải là theo đuổi cái gì kì mưu, mà là không thể phạm sai lầm. Tuyệt không thể phạm sai lầm, bằng không liền rốt cuộc không có làm lại thời cơ. Vương Tiễn Đại Doanh Vương Tiễn Trương Nghi hai người lúc này đồng dạng sắc mặt ngưng trọng không nớt. Lúc này cái này trong đại trướng không có những người khác, chỉ có hai người bọn họ, nhưng hai người ở bề ngoài trao đổi một ít quân vụ lúc, lén lút hay là dùng truyền âm. Đại vương bên kia vẫn còn không có tin tức sao. Vương tiễn trầm giọng nói. Trương Nghi lắc đầu một cái, không có. Xin lỗi, không viết ra được đến, cảm giác thấy hơi kẹt, trận chiến này còn chưa nghĩ ra viết như thế nào. Ta cũng phiền muộn à, ta muốn nuốt lời, ngày hôm nay chỉ có hai chương này sáu ngàn chữ. Chương 229: Quyết chiến. Theo Trương Nghi, trong đại trướng bầu không khí càng nặng nề mấy phần. Cùng sở, tiến tam nước bên kia ngưng trọng, không mở ra đế tử thủ hướng đi, vì lẽ đó không dám manh động. Mà bọn họ đồng dạng không rõ rõ chính mình đại vương hướng đi, lại càng là ngưng trọng không đỡ. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, chính là cố thủ đợi viện binh. Nhưng nếu như chỉ bằng bọn họ, vẫn đúng là không thể nắm chắc chống lại Tề quốc không biết sâu cạn thực lực. Cho không được bọn họ không ngưng trọng, Tin tức mới nhất, hay là Đại Vương đang lúc bế quan? Đón đến, Trương Nghi còn nói một câu. Bất quá một câu nói này nội dung, hắn và Vương Tiễn cũng không tin. Coi như Đại Vương thực lực mạnh đến đâu, hay bởi vì là tại chính mình danh giới, số mệnh chi lực tràn ngập dưới, tốc độ cực kỳ nhanh. Tới rồi tần tề biên cảnh, căn bản dùng không thời gian bao lâu, thậm chí khả năng dùng không một canh giờ. Nhưng như vậy quyết định tất cả đại chiến dưới hình thế, bọn họ cũng không tin chính mình Đại Vương còn có thể an tâm bế quan có thể đến cùng đi nơi nào. Bọn họ lại không biết, ngược lại không có tới bọn họ cái này. Hoặc là nói lặng lẽ đến, bọn họ cũng không biết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy cái kia ẩn nấp ở ánh mắt nơi sâu xa trầm trọng, rất có thể, bọn họ đã trở thành con rơi. Đương nhiên, bọn họ cũng không có cái gì oán hận tâm ý. Đi tới bọn họ tình trạng này, ánh mắt xa, liên quan đến thiên hạ. Mà đem so sánh với thiên hạ, bọn họ cũng chẳng qua là quân cờ mà thôi, nhiều lắm thì có trọng lượng quân cờ. Nhưng bất kể như thế nào, đúng là vẫn còn quân cờ thôi. Thân là quân cờ, nhất định phải có bất cứ lúc nào bị ăn sạch, bất cứ lúc nào bị ném bỏ chuẩn bị. Điểm ấy bọn họ rất rõ ràng. huống chi, làm sao dừng bọn họ? Liên quan đến cái này quyết định thiên hạ nhất chiến, người nào cũng không phải quân cờ. Mạnh như bạch khởi, cũng không ngoại lệ. Thậm chí bởi vì quyền chủ động trên thực tế ở Đại Tần, đối phương lại có 3 vị quân vương, vì lẽ đó chính thức kỳ thủ, chỉ có 1 vị. Liên cái kia 3 vị quân vương. So ra, cũng chỉ là một con cờ Vị kia chính thức kỳ thủ Không nghi ngờ chút nào Là bọn hắn đại vương Nếu như nhất định phải lại nói một vị kỳ thủ Cùng chính mình đại vương thủ địch Cái kia chỉ có thể nói là thiên hạ Thiên hạ thao túng sở tề hiến tăng quốc Thao túng đại bộ phận chư tử bách ra Cùng tần vương khống chế lại tần Song vương tương hỗ là kỳ thủ Ở ba chỗ chiến trường chém giết Bọn họ những con cờ này Nói không chắc lúc nào liền sẽ bị vứt bỏ ăn đi Vì là thắng Liên tất nhiên sẽ có một phần quân cờ hy sinh, có thể ở rất nhiều người trong mắt này sẽ rất tàn nhẫn, nhưng ở bọn họ người như thế trong mắt, không có gì rất bình thường. Chỉ bất quá, coi như là bị ném bỏ quân cờ, bọn họ cũng nhất định sẽ thả ra chính mình hào quang, đưa đến tác dụng lớn nhất. Không ngừng tần tê bên cạnh, tần sợ bên cạnh, tần yến bên cạnh, song vương cũng rất nặng nghề. Ai cũng không thể xác định đến lúc đó tình huống sẽ như thế nào, chỉ là không dám manh động. Đối với mà nói, tiến quốc càng lớn. Ai bảo thực lực bọn hắn yếu nhất, mà ở lúc này, hàng quốc quan ai cũng không thể xác định đến cùng ở đâu đệ tử thụ, thật ở bế quan tu luyện. Có thể nói ra đều không nhân tướng tin, nhưng sự thực xác thực như vậy. Hàng quốc quan nơi sâu xa nhất mật thất, đệ tử thụ khí tức, môi thời môi khắc đều tại tăng cường, phảng phất không có cực hạn. Cũng giống như căn bản cũng không lo lắng tiền tuyến. Cho dù hắn đã cảm nhận được biên cảnh, cái kia thế tới hung hăng địch nhân. Biên cảnh. Ngay mùng ngày 3 tháng 4 ngày đó lặng yên mà qua. Ngày mùng ngày 4 tháng 4, Tam quốc không hẹn mà cùng khởi sướng tính thăm dò tiến công. Mỗi người có mấy cái nhánh đại quân bắt đầu tiến công, tần quốc một phương, cũng rất phối hợp phái ra đại quân đòn đánh. Có loại không nóng không lạnh cảm giác. Ngày mùng ngày 4 tháng 4, song phương giao chiến lực lượng tăng cường rất nhiều. Phản phất là Tam quốc ở một chút bước ra tần quốc lực lượng. Ngày mùng ngày 5 tháng 4, song phương giao chiến lực lượng lại tăng mạnh rất nhiều, thậm chí đã có cá thể trư tử tầng thứ cường giả giao chiến. trong thiên hạ. Cố này ngưng trọng bầu không khí, đã đạt đến một cái đỉnh phong. Tại mọi thời khắc đều có vô số người nghị luận, chỉ cần biết rằng, sẽ không có người có thể không quan tâm, không xuất sáng. Ngày mùng ngày 6 tháng 4, Nhạc Nghị tự mình dẫn đại quân, cùng chiến vu nhân đại quân đại chiến một trận. Nhạc Nghị rơi vào hạ phong lui về phía sau. Nhưng điều này cũng phảng phất mở ra cái kia tích đầy hồng thủy đập lớn, mãnh liệt hồng thủy, quần cuộn cút ra khỏi. Ngày mùng ngày 7 tháng 4, Tôn Tẫn, Điền Kỵ Liên Thủ thống soái đại quân cùng vương tiễn đại chiến một trận, vương tiễn chỉ là thoáng chiếm thượng phong, tần sở biên cảnh, trừ bạch khởi cùng thương cường ra, dư cường giả cùng đại quân cũng rồn rập xuất chiến. Hiển nhiên theo thời gian từng chút trôi qua, tam quốc đại quân nhẫn ngoại độ càng ngày càng thấp, thăm dò công kích ở một chút tăng mạnh, nói không chắc lúc nào tính thăm dò công kích sẽ biến thành toàn diện áp sát. Tần tề biên cảnh, tề quân trong đại trướng, không ít người hai mắt nơi sâu xa cũng bay lên một vệt càng ngày càng đậm chiến ý bọn họ có chút không nhịn được khởi bẩm đại vương thần kiến nghị ngày mai quản tướng cùng tôn tướng quân điền tướng quân đồng loạt ra tay như vậy vương tiễn loại người tất không chống đỡ được thần vương không nữa hiện thân cũng không thể bảo thúc nha hành lễ trầm giọng nói khương tiểu bạch bản năng có chút cao mày cảm thấy có chút nóng nỗi tuy nhiên bản thân của hắn tính cách có chút bá đạo nhưng bực này lại sự tuyệt đối không thể gấp bất quá hắn cũng không có lập tức từ chối mắt nhìn quan trọng bình tĩnh nói quản tướng nghĩ như thế nào Quản trọng trầm tư một hồi, ngưng âm thanh nói, đại vương, thần tán thành. Nhất thời, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Khương Tiểu Bạch không nói gì, chỉ là nhìn đối phương, muốn một cái giải thích. Quản trọng buồn bạ nói, bất kể như thế nào, trận chiến này chắc chắn đến, mà kéo càng lâu, càng mạnh mẽ là tần quốc, không phải chúng ta. Tại mọi người suy tư thời gian, ngừng lại, tiếp tục nói, trong mấy ngày nay giao chiến, thần cho rằng lúc này tần vương không tại vương tiễn đại doanh. Ừ, như vậy là sao? Khương Tiểu Bạch ánh mắt mở sáng. Trận chiến ngày hôm nay, Vương Tiễn tuy nhiên biểu hiện không có cái gì, nhưng hắn Tần Quốc Đại Tướng đều có một loại sầu lo, vì lẽ đó thần cho rằng Tần Vương không tại Vương Tiễn Đại Doanh. Quan trọng khẳng định nói, có lẽ là Tần Vương ẩn giấu còn lại Đại Tướng đây. Điền nhân tề trầm giọng nói, dụng ý ở đâu rồi? Quan trọng hỏi ngược lại, Điền nhân tề cho mày, không nói ra được cái gì đầy đủ lý do. Lừa dối bọn họ, để bọn hắn cho rằng Tần Vương không ở nơi này. Rời đi có thể có thể ở nơi này đối phó hắn lực lượng. Hay là trái lại hành chi, để bọn hắn cho rằng tần vương ở đây, đem đối phó hắn lực lượng chuyển đến nơi này, sau đó chủ động toàn diện áp sát. Chờ chút khả năng đều có, cũng không thể xác định. Đại vương, hiện tại ai cũng không biết tần vương đến tột cùng ở nơi nào. Kỳ thực thần cũng không thể xác định, nhưng không bằng lại thêm một phần lực, bước bách một, hai. Thần cùng tôn tướng quân, điền tướng quân bọn họ, có thể đánh bại vương tiễn, cũng không toàn diện tiêu diệt bọn họ lại nhìn tình thế, quản trọng giọng nói vừa chuyển nói, ánh mắt mọi người mở sáng, rốt cục minh bạch quản trọng ý tứ chân chính. Trên diện rộng tăng cường thăm dò cường độ, được manh mối, dùng cái này suy đoán tần vương chỗ. Khương Tiểu Bạch trầm tư một hồi, hay là gật đầu, cũng tốt. Đem so sánh tế quốc, Sở quốc, tiến quốc lúc này ngược lại là càng ổn thỏa một ít. Không nghĩ hiện tại đi đánh bại Bạch khởi quân đoàn hoặc Tư Mã thác quân đoàn, hay là một chút tới. Ngày mùng ngày 8 tháng 4, Tề quân đại doanh lần thứ 2 động. Mấy trăm vạn đại quân ở tôn tẫn loại người dẫn dắt đi, cùng quan trọng hướng về tần quốc đại quân chỗ thành trì công tới. Mà hầu như cùng lúc đó, hàm cốc quan trong mật thất, đế tử thụ mở hai mắt ra. Cả người khí thế, đặt đến một cái đỉnh phong. Đưa tầm mắt nhìn qua đông phương, tiên hứa lạnh lùng nghiêm nghị xem thường nẹ qua. Đứng lên, một luồng khí thế ầm ầm từ trên người hắn bay lên, xuyên qua mật thất này, xông thẳng hàm cốc quan trên khoảng không mây xanh. Một đạo mơ hồ tiếng rồng âm, vang vọng mấy trăm ngàn dặm. Sau đó một cái cất bước, đã xuất hiện ở Hàm cốc Quan trên khoảng không. Ngập trời khí thế, chân áp tất cả. Hàm cốc Quan tất cả mọi người nhìn thấy, nhất thời phấn khởi sùng bái hành lễ, tham kiến đại vương. Đồng thời không ít người cũng kinh hãi không khỏi, doanh chính làm sao có khả năng vẫn còn ở Hàm cốc Quan. Chú ý không nhiều lắm nghĩ, lập tức đem tin tức này, truyền quay lại Tăng Quốc. Đế tử thụ vung lên tay hào lớn, vĩ đại thân thể Chu Vi, xuất hiện một cái cự đại kim sắc thần long hư ảnh, đem hắn vây quanh ở trong đó. Mơ hồ tiếng rồng âm, hóa thành một vẹn kim quang, trong nháy mắt hướng về phía đông mà đi. Tốc độ kia nhanh kinh người, thật giống vô tận sơn hà đại địa, cùng mỗi một tức không gian đều tại cung cấp hắn tiến lên. Đồng thời, cô này uy thế ngập trời, cũng theo hắn tiến lên, càng lúc càng cường hãn. Thật giống hắn ngôi tiến lên trước một bước, đều tại ngưng tụ thiên địa đại thế. Cái kia kim sắc thần long hư ảnh càng lúc càng lớn, ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn, chỗ đi qua, thiên địa biến sắc trong chớp mắt chính là hơn mấy trăm ngàn vạn lý không thôi. Như là một chương giấy trắng, một luồng kim sắc nồng mực, thẳng tắp sông về phía trước. Cùng lúc đó, Khương Tiểu Bạch, Hung Lữ, Tiên trước ba người cũng nhận được tin tức, đệ tử thụ càng Thật vẫn còn ở hàm quốc quan, đã hướng về phía Đông Tần tề biên cảnh mà đi. Nhất thời, Tam quốc cao tầng kinh ngạc không thôi, lại có chút tức giận phiền muộn, chính bọn hắn đem chính mình lừa gạt trường mấy ngày. Không do dự, Tam quốc lập tức truyền đạt toàn diện tiến công mệnh lệnh. Tần Tế biên cảnh Vừa truyền đạt quan trọng mấy người tấn công mệnh lệnh Khương Tiểu Bạch, nhận được tin tức khiếp sợ, phẫn nộ một hồi, liền lập tức tràn ngập hưng phấn cười to nói, được lắm doanh chính. Càng như thế gan lớn ngông cuồng, được, toàn quân tấn công, chúng ta ngay tại trước khi hàn tới, diệt vương tiễn đại quân. Rõ, những người còn lại ầm ầm đáp lại, đều là hưng phấn không thôi. Người nào cũng không nghĩ tới, tình huống sẽ là như vậy. Nếu tần vương đã ở hướng về bọn họ tới rồi, cái kia ở tại trước khi đến, bọn họ nhất định có thể tiêu diệt vương tiễn đại quân Thần vương ngông cùng, nhất định sẽ vì thế trả giá cự đại đại giới. Đùng, đùng, Cả ngày tiếng trống sông lên tận trời, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, để thiên địa cũng tràn ngập chiến ý. Hơn 20 triệu đại quân, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra đại doanh, hướng về vương tiễn đại quân chạy đi. Mười mấy bóng người lại càng là trước tiên mà đi. Nghe được cái này tiếng trống, còn không biết xảy ra chuyện gì quan trọng, tôn tấn loại người xứng sở, toàn quân tấn công. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức minh bạch hoặc là đã xác định tần vương tại đây, hoặc là chính là xác định tần vương không tại cái này. ngược lại, toàn diện tiến công, nhất quyết thắng bại thời điểm đến, bọn họ không coi bất cẩn, lập tức dừng lại, chờ đợi tề quốc chủ lực. vương tiễn trong đại quân cũng nghe đến cái này tiếng trống, bọn họ tự nhiên cũng rõ ràng đây là tề quốc toàn quân tấn công tiếng trống. vương tiễn loại người kinh hãi, vương tiễn cùng trương nghi, doanh đảng liếc mắt nhìn nhau, liên minh bạch đối phương xác định đại vương chỗ, đây là muốn cùng bọn họ nhất quyết thắng bại lập tức cũng ngưng trọng đến cực điểm, phần lớn thậm chí làm tốt chết chuẩn bị, toàn quân chuẩn bị nên chiến. Vương Tiễn hét lớn một tiếng, không tới thời gian một chung trà, mười mấy bóng người đã tới Vương Tiễn đại quân đóng quân thành trì ở ngoài. Quan trọng, tôn tấn cũng từ bỏ đại quân đến, hiện nhiên là tập trung lực lượng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất bị tiêu diệt Vương Tiễn đại quân. Vương Tiễn loại người ánh mắt khiếp sợ, bởi vì mười mấy người này không ngừng tề quốc cường giả, tuân huống, trang tử, lục chỉ hắc hiệp. Vương Tiễn ngưng âm thanh nói, ánh mắt nhìn về phía cái kia mười mấy người bên trong trong đó ba đạo thân ảnh. Nhất cả người tràn ngập chính khí lẫm nhiên cảm giác, nhất cả người tràn ngập mộng ảo lại phong phú cảm giác, một cái là cả người áo đen, đấu đồng. Vương Tiễn có thể chưa từng thấy chân nhân, nhưng vẫn là một chút liền nhận ra. Trưng nghi, doanh đẳng hai người cũng gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, hiển nhiên, đối phó đại vương lực lượng, ngay tại tề quân. Ba người kia không hề nói gì, ngược lại là Khương Tiểu Bạch, cười lạnh một tiếng. Doanh chính ngông cuồng, hôm nay chính là hắn trả giá thật lớn thời điểm. Nói xong, không tiếp tục nói ý tứ, cả người khí thế đồng thời, giơ tay liền muốn ra tay. Những người khác rồn rập như vậy. Vương tiễn loại người dù cho biết rõ chống lại không, cũng tự nhiên không có dơ cổ chờ chém tâm tư, chuẩn bị kỹ càng quyết tử nhất chiến. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng đến cực điểm. Đột nhiên, sẽ ở đó đại chiến sắp nổi thời gian. Ầm, ngang, tiếng nổ vang rền xen lẫn tiếng rồng âm. Từ phương Tây mà đến, đồng thời còn có một luồng kinh thiên động địa khí thế, phảng phất chấn áp tất cả báo tác, đang ở trước mắt. Tất cả mọi người kinh hãi, vội vã nhìn lại, chỉ thấy xa xôi trong thiên địa, từ bình tĩnh chấp mắt trở nên phong vân biến sắc. cỗ này uy thế mỗi trong ngay mắt, thật giống cũng cách bọn họ càng gần hơn vô số. Khương Tiểu Bạch loại người hoảng hốt, hắn cắn răng một cái, liền muốn động thủ. Nhưng mà, ánh mắt chiếu tới, một đạo cự đại kim sắc thần long từ không đến có, tốc độ nhanh thật không thể tin. Chớp mắt cũng đã mang theo thiên địa đại thế xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Loại kia cao cao tại thượng uy thế, loại kia tựa hồ muốn nghiền ép tất cả khí thế, phả vào mặt. Khương Tiểu Bạch loại người biến sắc, quá nhanh. Hơn nữa loại uy thế này, không hẹn mà cùng, mười mấy người lui về phía sau. Sau đó, cái kia kim sắc thần long đã biến mất, một đạo thân mang kim hắc vẻ vương bảo vĩ đại thân ảnh, xuất hiện ở thành trì phía trước, khinh thường bọn họ. Vương Tiễn loại người mừng như điên, phảng phất trở về từ coi chết giống như vậy dồn dập hành lễ nói tham kiến đại vương thân ảnh giơ tay không hề nói gì ra hiệu bọn họ miễn lễ vẫn nhìn khương tiểu bạch loại người trong giây lát này dù cho nằm ở thiên hạ đỉnh phong nhiều năm khương tiểu bạch tuân hướng loại người cũng vốn có thể cảm giác được một luồng căng thẳng cùng cực kỳ ngưng trọng từng đôi mắt chăm chú nhìn đạo kia đặt ở người trong thiên hạ bao quát bọn họ trên đầu thân ảnh chỉ là đứng ở nơi đó liền giống như cái này tứ hải bát hoang trung tâm thật giống thống ngự vạn vật chí tôn cứ như vậy một chút liền đủ để làm cho tất cả mọi người vĩnh viễn không thể quên được. Cao quý thần bí bình thiên quan dưới, lúc gần lúc hiện ánh mắt, vẻ mặt, có thể cũng không có cái gì vẻ mặt. Nhưng ở trong mắt bọn họ, bản năng cũng cảm giác được là ở khinh thường bọn họ, nhìn xuống bọn họ. Tâm lý này để bọn hắn không thích, nhưng không thể thoát khỏi. Bọn họ rõ ràng, bọn họ tâm tình, đã không còn giữ vững bình tĩnh. Trường 230, cô sẽ không giết các người. Một chút ngơ ngác không khỏi bay lên. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền có thể thay đổi bọn họ thiên truy bách luyện tâm cảnh. Sự tình như thế, như không phải chân thực phát sinh ở trước mắt, bọn họ tuyệt sẽ không tin. Đột nhiên, bọn họ không kinh ngạc tại sao trước mắt đạo thân ảnh này có thể làm đến mức độ như thế, có thể uy áp thiên hạ có thể buộc bọn họ những người này không thể không liên thủ. Bởi vì lại thật không thể tin sự tình, ở đạo thân ảnh này bên trên, cũng có vẻ chuyện đương nhiên. Đế tử thụ ánh mắt lãnh đạm, so với di vãng nhiều từng tia từng tia lạnh lùng nghiêm nghị bá đạo. Quét qua mười mấy người, đôi môi hé mở, không sai. Nhàn nhạt hai chữ, nhưng thật giống như cùng thiên địa cộng mình, vang ở tất cả mọi người trong hai. Khương tiểu bạch loại người trong lòng vô ý thức cảm thấy một vệt vui mừng, cùng cố này càng nồng kinh thường. Sau một khắc, liền toàn lực chấn áp tâm tình. Cái kia kia ngơ ngác càng nồng, bọn họ lại có thể bởi vì đối phương nói mình không sai hai chữ mà cao hứng. Đó là khen sao. Lấy bọn họ thân phận, bọn họ nên cảm thấy đây là khuất đủ có thể một mực bọn họ nhưng cảm thấy vui mừng. Đoàn người ánh mắt xéo qua liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn thấy cái kia bồi ngơ ngác. Hiển nhiên đối phương đã đạt đến một loại bất khả tư nghị bước. Nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ bực này nhân vật tâm tình. Thần vương tốt cảnh giới. Cái kia cả người có cố ngạo ngạo cùng phong phú hai loại mâu thuẫn khí tức người lớn tuổi mang theo một luồng cùng hán khí chất không tương xứng nghiêm trọng, sợ hãi than nói. Đế tử thụ ánh mắt nhìn sang, thản nhiên nói, không kém, các ngươi những người này người tốt nhất. Lập tức, gây nên những người khác nhìn nhiều vài lần. Tuy nhiên không thích bực này, ngữ khí cùng lời nói, nhưng bọn họ nhưng tin tưởng câu nói này ý tứ. Bọn họ những người này, trang tử mạnh nhất. Trang tử hơi run run, ngăn chặn tâm lý quá dị cùng không ngừng được bước lên vui mừng, lạnh nhạt nói, ngược lại là Tần Vương khích lệ, lão hủ không bằng Tần Vương cùng Vũ An quân nhiều rồi. Đế tử thụ ánh mắt thu hồi, nhìn mười mấy người, lãnh ngạo thanh âm lại nổi lên, câu ngoại lệ cho các ngươi một cơ hội, thần phục với cô lập công chủ tội, thiên hạ vô song tự tin, bá đạo, sông tới mặt, loại kia nồng đậm ban ơn ý vị, phảng phất thiên kinh địa nghĩa, để bất cứ người nào cũng cười không nổi. thậm chí khương tiểu bạch loại người trong lòng, không thể ước chế xuất hiện đây là ban ơn cảm giác, chuyện cười. đệ xuống trong lòng kinh hãi cùng sở hữu tâm tình, khương tiểu bạch biết không có thể lại để cho đối phương trưởng khống toàn trường bầu không khí, lúc này trầm giọng quát, doanh chính, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. đệ tử thụ ánh mắt nhiều một vị đặt ở trên người hắn. Hay là như vậy lãnh đạo, phản phất chính là đang nhìn một đội không quá quan trọng con kiến hôi, mà như vậy ánh mắt để Khương Tiểu Bạch bản năng giận dữ. Lập tức, cái kia bôi đa mục ánh sáng liền rời đi, tựa hồ không đáng hắn nhìn nhiều giống như vậy, nhàn nhạt không kiên nhẫn bay lên, lần thứ hai nói, cùng lên đi, để cô nhìn các ngươi có thể chống bao lâu. Hiện nhiên, cái kia ngoại lệ thời cơ, ở đế tử thụ trong mắt, đã mất đi. Khương Tiểu Bạch bọn người không nghĩ lại nói thêm gì nữa, bởi vì rất rõ ràng, bọn họ khí thế đã bị vượt trên. Nói càng nhiều, càng rơi nhập xuống phong. Đối phương cái kia cổ kim vô song phong thái, thật sự kinh diễm, bá đạo. Mười mấy người, trừ bốn bóng người ra, những người còn lại dồn dập lùi về sau. Bốn người kia chính là Khương Tiểu Bạch, Trang Tử, Tuân huống Lục chỉ Hắc Hiệp. Cái này chính là Tam Quốc Liên Quân chuẩn bị đối phó đế tử thụ lực lượng. Nhất quốc chi chủ, thêm vào chư tử bách gia bên trong, mạnh mẽ nhất tứ gia chi tam chủ nhân. Bực này lực lượng, ở dĩ vãng đủ để hoành tạo thiên hạ tất cả mà nhiều phiên suy tư, vẫn là đem nguồn sức mạnh này lưu ở tế quân bên trong. Đây cũng là tại sao, tế quân dám trên diện rộng tăng cường thăm dò lực lượng, sở yến lại không có nguyên nhân. Ngang Đông nhiên trong lúc đó, một đạo rồng gầm nổ vang, lục chỉ hát hiệp ở tại địa phương, xuất hiện một con rải đến gần nghìn trượng thanh long. Chính là mặc gia tứ thanh thú đứng đầu thanh long. Mặc gia có thể đứng hàng cùng chư tử bách gia bên trong mạnh mẽ nhất tứ gia bên trong. Không chỉ là tư tưởng, một cái khác trọng yếu nguyên nhân chính là hắn thực lực tứ thanh thu chính là mặc gia đình phong lực lượng trong đó nằm ở tứ thanh thu đứng đầu thanh long lại càng là có được á thánh lực lượng ầm sau một khắc bốn cỗ trong cõi u minh lực lượng phá toái hư không điên cuồng tràn vào khương tiểu bạch bốn người trong cơ thể để bọn hắn khí tức điên cuồng dâng lên đặc biệt là lấy tràn vào khương tiểu bạch trong cơ thể lực lượng nhiều nhất chỉ trong chớp mắt liền dồn dập đột phá á thánh tầng thứ đạt đến khác một cảnh giới Cũng chính là đế tử thụ trong mắt kim tiên tầng thứ 9 lần giai đoạn thứ nhất, phía thế giới này diệt quốc lực lượng. Bốn cố khí thế mạnh mẽ làm cho thiên địa biến sắc, cũng quét qua tề quân một phương trong lòng người ngột ngạc, lần thứ hai tràn ngập tự tin. Thiên hạ to lớn, nắm giữ diệt quốc lực lượng người thật rất ít. Những năm gần đây, thất quốc bên trong, bình thường chỉ có tần, sở, tề tam quốc nắm giữ. Bởi vì tam quốc số mệnh chi lực mạnh mẽ quá đáng, đủ để đem chư tử cảnh giới quốc quân, tăng lên tới cấp bậc kia Tỷ như lúc này Khương Tiểu Bạch, hiện tại hắn đứng ở tần tề biên giới, thuyền truyền tề quốc số mệnh chi lực không có vấn đề. Ngoài ra, chính là Bạch Khởi cùng Lô Khởi, hai người mượn trong đại quân, nắm giữ như vậy lực lượng. Cuối cùng nắm giữ chính là đạo, Nho, Mặc ba nhà. Bởi vì bọn họ cũng nắm giữ á thánh tầng thứ cường giả, thêm vào ba nhà tụ tập số mệnh chi lực. Chư tử bách gia, một nhà cũng không phải nói một chút, bọn họ đại bộ phận cũng tương đương với môn phái thế lực. Có thể tụ tập được số mệnh chi lực Cho nên lúc ban đầu Tần Quốc diệt một ít Chư Tử bách Gia, có thể được số mệnh chi lực. Cũng bởi vậy, lúc trước bất kể là Đông Hầu Thái nhất Âm Dương gia hay là Bắc Minh Tử Đạo gia thiên Tông, vừa bắt đầu suy nghĩ đều là cùng Tần Quốc hợp tác, mà không phải hoàn toàn thần phục. Hợp tác bọn họ còn có số mệnh chi lực, thần phục, bọn họ số mệnh chi lực sẽ bị đại Tần thôn phệ. Mà bởi vì Chư Tử bách Gia tư tưởng trải rộng khắp thiên hạ, vì lẽ đó bọn họ có thể tại tư tưởng khác, truyền chuyển này có số mệnh chi lực Tư tưởng ở chỗ đó sức ảnh hưởng càng lớn, có thể tuyên truyền liền càng nhiều. Đây cũng là đế tử thụ tất diệt chư tử bách gia nguyên nhân lớn nhất. Cái này thì tương đương với từng cái từng cái môn phái thế lực xâm nhập hắn đế quốc, hắn làm sao có khả năng cho phép? Doanh chính còn chưa vận dụng tần quốc khí vận, khương tiểu bạch trong bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tự tin quát lệnh nói: tứ đại nắm giữ diệt quốc lực lượng lực lượng liên thủ, tuyệt đối có thể đánh bại doanh chính. Dù cho hắn bản thân liền nắm giữ diệt quốc lực lượng còn có tần quốc số mệnh chi lực đế tử thụ ánh mắt vẫn luôn là như vậy lãnh đạm phảng phất không biết cái này Bốn cố kinh thiên động địa lực lượng đáng sợ lạnh nhạt nói chỉ bằng những này cũng muốn đối phó cô ngông cuồng tính cách luôn luôn cương liệt tuân hướng nhất thanh trầm hát hiện nhiên rất không thoải mái tần vương chỉ cần ngươi tần quốc lùi vào hàm cốc quan bên trong xin thể vĩnh sinh không ra hàm cốc quan một bước chúng ta lập tức tối lui tuyệt không cùng ngươi làm khó dễ thanh long lục chỉ hắc hiệp kiên nghị thành khẩn âm thanh vang lên Tuân Huống, Trang Tử, Khương Tiểu Bạch cũng ngầm thừa nhận, nhưng kỳ thật bọn họ cũng đều biết, đây căn bản không thể. Tần Quốc Tuyệt sẽ không lùi. Không biết tự lượng sức mình. Đế tử thụ cầm hơi nhắc kia hứa, giữa hai lông mày xuất hiện một vệ trào phúng. Hừ, giết. Khương Tiểu Bạch hừ lạnh một tiếng, bước chân nhất động, xuất hiện ở Bắc Phương. Đồng thời, Tuân Huống xuất hiện ở phía Tây, Thanh Long xuất hiện ở Đông Phương, Trang Tử xuất hiện ở Nam Phương. Lẫn nhau trong lúc đó, cách xa nhau bất quá mấy trăm trượng. Sau một khắc một luồng kỳ diệu huyền ảo khí tức ở lẫn nhau trong lúc đó xuất hiện một trương cự đại trận văn đồ hình ra hiện tại bọn hắn dưới chân bốn đạo mạnh mẽ khí tức vào lúc này hợp làm một thể ở ba ngập trời khí thế để đại nhật tối tam có một loại cuồn cuộn hơi thở lạnh như băng thậm chí đánh vỡ đế tử thụ đến về sau vẫn bị hắn thân ảnh chấn áp cản khôn tứ hợp thiên trận trong thành trì trương nghi cả kinh nói cái gì là tứ hợp thiên trận doanh đãng trầm giọng hỏi trương nghi thanh âm rất lớn. Đại chính tốt làm cho đế tử thụ nghe được, tương truyền là thượng cổ truyền lại tiếp theo tuyệt thế trận pháp, uy lực mạnh mẽ, không nghĩ tới bị bọn họ được. Có người nói trận này phương pháp kỳ diệu, uy lực vô cùng, có thể phát huy ra thiên một phần lực lượng. Nhất thời, vương tiễn, doanh đảng loại người hoàn toàn chết mục đích. Thiên một phần lực lượng. Đế tử thụ ánh mắt xéo qua quét mắt một vòng cái kia vô biên vô hạn thiên, nét miệng lên một vệt độ cong, đứng chắp tay, nhìn trận kia hình, lạnh nhạt thanh âm tựa như khen, không sai. Hừ nhìn ngươi có thể càn rỡ đến khi nào? Khương Tiểu Bạch quát lệnh nói. Vì là đối phó Đế Tử Thụ, bọn họ cố ý chuẩn bị cái này tứ hợp thiên trận, tuyệt đối không có sơ hở nào. Đế Tử Thụ mắt lạnh nhìn lại, đã triệt để không nghĩ lại nói thêm gì nữa, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, trực tiếp đấm ra một quyền. Ngang! Rông gầm đột nhiên vang lên, vang vọng vùng thế giới này. Đế Tử Thụ một quyền đã đánh ra, thiên địa nhất tịch, tất cả mọi thứ cũng trong nháy mắt lưng động, nặng vô cùng. Còn có cố quần cuộn Hoàng Sợ Thiên Uy xuất hiện, Phảng Phất căn bản không thể chống đối cảm giác ở Khương Tiểu Bạch bốn người trong lòng nổi lên. Bọn họ nhất thời kinh hãi, này cô uy thế, coi thường hắn. chú ý không nhiều lắm nghĩ, tứ hợp thiên trận thôi phát đến cực điểm, hợp lại luồng khí thế kia càng mạnh hơn mấy phần, thương ánh sáng màu trắng, Phảng Phất tự thành thiên địa. Bốn người điều động vùng thế giới này, đón nhận cú đấm kia. Chớp mắt, liền ở vô số người trong ánh mắt, hung hãn chạm vào nhau. Vành! Nổ vang nổ tung. Thiên điệu tựa hồ mánh liệt một cái rung động, một luồng đại hoàng sợ khí tức xông thẳng tất cả mọi người trong lòng. Dường như muốn đối mặt trời long đất lở giống như. Từng đạo dài đến trăm nghìn trượng vết nước không gian ở vô số trong hư không xuất hiện, sau đó toàn bộ phá thoái, chỉ còn dư lại đen nhánh hư vô. Loại kia kính nể cảm giác, cảm giác sợ hãi, theo đòn đánh này, cọ rửa vô số người tâm lý. Mà tề quân một phương tất cả mọi người hoàn toàn sắc mặt kinh hãi, quân tần một phương tất cả mọi người vô bất đại hỉ. Bởi vì cái này lay động đất trời vừa đánh chúng, đạo kia vi đại thân ảnh, vẫn không núp đích. Khương Tiểu Bạch Tứ nhân tổ thành tứ hợp thiên trận, lại là rút lui một chút. Làm sao có khả năng? Không thể. Mấy đạo không che giấu nổi kinh hãi thanh âm nổ lên, liền ngay cả trang tử trên mặt cũng đều là kinh hãi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Khương Tiểu Bạch có chút kinh loạn quát. Không đúng, ngươi rõ ràng không có đột phá đến cái kia nhất cảnh giới. Làm sao có khả năng đạt đến mức độ như vậy? Trang Tử nghĩ mãi mà không ra. Tứ Đại nắm giữ Diệt Quốc lực lượng cường giả tạo thành tứ hợp thiên trận. Bực này lực lượng coi như không bằng chính thức Đắc đạo Thánh Nhân chi cảnh, nhưng là tuyệt đối vô địch. Làm sao có khả năng còn rơi vào Hạ Phong? Hơn nữa đối phương rõ ràng không có đột phá đến cái kia nhất cảnh giới. Cô đã sớm nói không biết tự lượng sức mình. Đế Tử thụ thu hồi nằm đấm, khí tức bởi vì cú đấm này phấn khởi giấy lên mấy phần. Đối phương xác thực rất tốt, bốn người hợp lực tạo thành tứ hợp thiên trận đạt đến kim tiên tầng thứ 9 lần giai đoạn thứ 2 cao tầng. Nhưng lúc này hắn, Tứ Long chân khí đã đạt đến hơn 840 trượng, thêm vào hoảng Sợ Thiên Uy thần thông, thẳng tới giai đoạn thứ 2 đỉnh phong. Lệnh nhạt ngữ khí lại phân khởi một ít, cô sẽ không giết các ngươi. Cô phải đem các ngươi cũng nốt lại, nhìn tận mắt cô đế quốc hướng đi đỉnh phong. Dù cho đã sớm trải qua vô số, không biết sợ là vật gì Khương Tiểu Bạch bốn người, còn có tề quân những người khác, trong lòng đều là không khỏi nhất sợ. Bọn họ rất nhiều người không sợ chết. Nhưng sợ bị giam cầm, sợ chơ mắt nhìn địch nhân sự nghiệp to lớn hướng đi đỉnh phong. Chuyện này với bọn họ tuyệt đối là một loại to lớn nhất giàn vặt. Khương Tiểu Bạch đông nhiên nghĩ đến triệu ung, ngụy tư, tâm lý run lên, vậy thì đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là sống không bằng chết. Nghĩ, lập tức cắn răng quát, vọng tưởng, thắng bại chưa phân, hôm nay ngươi không chết, chính là cô chết. Trang tử, tuân huống, lục chỉ hắc hiệp vẻ mặt nhất định, đến một bước này, đã sớm cũng không lui lại con đường Coi như doanh chính còn chưa sử dụng tần quốc số mệnh tri lực, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng thắng bại chưa phân trước, người nào lại biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ cũng cũng không phải người thúc thủ chịu chói. Vốn không có suy nhược khí thế, nhất thời lần thứ hai cao ngang lên. Quảng tướng, điền tướng, tôn tướng quân, lập tức diệt sát vương tiễn loại người. Khương Tiểu Bạch lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh Rõ. quan trọng loại người tự nhiên rõ ràng bây giờ là tình huống thế nào, lập tức đáp lại. Từng đôi tràn ngập sát y ánh mắt nhìn về phía trong thành chỉ vương tiễn loại người. Vương tiễn mấy người cũng đồng thời bắt đầu đề phòng, hoàn toàn tự tin. Trận chiến này, bọn họ thắng nhất định phải. Đại tần cũng chắc chắn nhất thống thiên hạ. Chỉ là thoáng vừa nghĩ, cố này nóng bỏng liền để bọn hắn có chút không thể tự kiềm chế. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía cái kia vĩ đại thân ảnh lúc, cũng đầy là hỏa nhiệt, xuống tính Chương 2, ngày hôm nay không? Thân, cơ lạc đi vào, cho tốt bình chứ. Điểm càng cao chương mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến lão bà sinh đẹp nha. Cùng. Trương 231, Diệt Yến. Ngay tại tần tề biên cảnh phát sinh đại chiến thời gian. Tần sở, tần yến biên cảnh, nột ngạt mấy ngày, thăm dò mấy ngày, lúc này đồng dạng bùng nổ ra không chết không thôi quyết chiến. Tần sở biên cảnh. Vừa tiếp xúc với đến tin tức, hùng lữ đại hỉ chấn thiên cổ trong tiếng, toàn quân tấn công. Hơn 20 triệu đại quân, mênh ngông quần quận. Có chừng 10 vị tướng lĩnh dồn dập tập kết đại quân lực lượng, hùng lư thiên chuyển sở quốc số mệnh chi lực, thực lực thẳng tới kim tiên tầng thứ 9 lần, nắm giữ diệt quốc lực lượng. Nô khởi tập kết 10 vạn vũ vệ quân cùng 400 vạn đại quân lực lượng, tương tự nắm giữ diệt quốc lực lượng. Còn có 24 đạo thân ảnh, lấy nhất chư tử cảnh giới làm người thủ, tạo thành đại trận, lại điều động số mệnh chi lực, thực lực thẳng tới á thánh điên phong. Lúc trước chạy ra triệu quốc lý mục cũng xuất hiện, dưới chướng 800 vạn đại quân đáng tiếc cái này tam trăm vạn đại quân không phải là hán bộ hạ cũ, cho dù tập kết đại quân lực lượng cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến á thánh tầng thứ dư quân nguyên hạng yến tiêu giao tử chờ chút cứng giả toàn diện áp sát chỉ trong lát một hồi khốc liệt đại chiến bắt đầu bạch khởi tập kết mười vạn sát thần quân cùng bốn trăm vạn bộ hạ cũ cùng với ba triệu bộ hạ mới trung thất trăm vạn đại quân lực lượng đối chiến hùng lữ, ngô khởi còn có cái kia hai mươi bốn người tạo thành đại trận thương lượng đối chiến lý mục Đông hầu Thái Nhất đối chiến khuất nguyên cùng mấy cái nhánh đại quân liên thủ, Mông Ngao đại quân đối chiến hạng Yến đại quân, Bắc Minh tử đối chiến Tiêu Giao tử còn có vài vị Trư Tử bách gia đại hiền cường giả, vân vân vân vân. Tựa hồ chỉ trước mắt, cái này kinh thiên đại chiến liền triển khai, khắp nơi đều là đại chiến, sống và chết đại chiến. Ở cái kia tối thượng khoảng không, chu vi mấy trong vòng vạn giảm, bốn bóng người đã đánh cho long trời lỡ đất, chiến tranh, huyết hải chìm nổi, sắt khí cuồn cuộn, vương đạo chấn áp. Bạch Khởi, hôm nay liền để ngươi chết lại một lần. Cái kia tạo thành đại trận người cầm đầu trầm giọng quát. Hạng giá áo túi cơm. Bạch Khởi lạnh nhạt trong giọng nói, lộ ra một vẻ xem thường tâm ý. Một kiếm chém ra, dưới chân huyết hải càng ngày càng bốc lên, sức mạnh kinh khủng, dường như muốn tàn sát phía thế giới này. Năm đó Trường Bình nhất chiến về sau, hắn đổ sát 2000 vạn triệu quân, cũng không lâu lắm, liền trong lòng sinh ra ý nghĩ, có đột phá phương hướng. Đó chính là từ ở bên trong cái chết tìm ra đường sống. Chỉ có chết quá một lần, hắn mới có khả năng đột phá. Với vặn nông gia đến đây ám sát cùng hắn, hắn liền mượn đối phương tay bỏ mình. Chỉ là sau đó không nghĩ tới, con đường này thật quá khó khăn. May mắn được đại vương giúp đỡ, mới phục sinh lại. Chỉ bất quá vẫn là không thể đột phá đến cái kia nhất cảnh giới, chỉ là nâng cao một bước, nắm giữ diệt quốc lực lượng, nhưng để hắn đạo, càng gần hơn một bước. Nhóm này thành đại trận người, chính là nông gia khôi thủ cùng chúng cường giả. ầm Chiêu kiếm này. Bị nô khởi đỡ, trong lòng phức tạp, thân ảnh không thể không rút lui mấy ngàn trượng. Năm đó cùng hắn nổi danh người, đã triệt triệt để để vượt qua hắn, thậm chí chỉ có thể cùng người liên thủ đối phó đối phương. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là khuất đủ. Năm đó hắn rời đi ngụy quốc đi tới sở quốc, trong đó trọng yếu một trong những nguyên nhân, chính là hắn muốn mượn sở quốc lực lượng, hắn cùng với bạch khởi phân cao thấp. Thật không nghĩ đến hôm nay, trong lòng không khỏi bay lên một tia mê man cùng thất bại. Nhưng đảo mắt liền biến thành không cam lòng, hắn không cam lòng cứ như vậy bị người vượt qua. Giết! Vô pháp truyền lời ngột ngạt tâm tình, quát to một tiếng, Nô Khởi cầm kiếm tấn công về phía Bạch Khởi. ầm! Tiếng nổ vang dền không ngừng nổ vang. Hùng Lữ, Nô Khởi, nông ra rồn rập sử dụng toàn lực. Đây là Liên Quân vì là đối phó Bạch Khởi chuẩn bị lực lượng. Hai Đại Diệt Quốc lực lượng, còn có Á Thánh Điên Phong lực lượng. Bạch Khởi không sợ chút nào, bản thân hắn liền nắm giữ Diệt Quốc lực lượng, tập kết đại quân lực lượng về sau lại càng là đột phá cấp bậc này, bước đầu đến một tầng khác. Huyết hải chìm nổi, sát ý phô thiên cái địa, khiến vạn vật tịch diệt, hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Trừ cái này nhất to lớn nhất chiến cục gia, thương ưởng, lý mục chờ chút người, cũng đều đánh càng ngày càng kịch liệt. Ai cũng minh bạch, đây là hầu như quyết định tất cả nhất chiến. Bọn họ dù cho không phải là mấu chốt nhất, nhưng là nhất định phải dùng hết tất cả, đi tranh thủ cái kia bồi cơ hội thắng. Tần Yến bên cạnh, Yến quốc thực lực yếu hơn sở cùng. Nhưng lúc này, cũng bắt đầu liều mạng. Nhất quốc chi lực cũng không phải đơn giản, đối mặt thuyên chuyển số mệnh chi lực cơ chức, cùng tập kết đại quân lực lượng nhạc nghị. Chiến vu nhân đại quân cùng ý liễu lữ bất vi liên thủ đối phó, vẫn là là rơi vào hạ phong. Tư mã thác thì là dẫn theo ngụy trương thắng. Hai quân, đánh với Yến quốc còn lại mấy chi đại quân cùng tô tần, mặc ra thánh thú Bạch Hổ, cùng với chư tử Bách gia bên trong một ít lực lượng. Ba chỗ chiến trường, nơi này là duy nhất một chỗ. Đại tần nằm ở Tuyệt Đối Hạ Phong chiến trường, bất quá không có ai lùi bước, chuyện đến nước này chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa tuy nhiên nằm ở Tuyệt Đối Hạ Phong, nhưng Yến quân muốn bị tiêu diệt đại tần mọi người, cũng căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Tần tế bên cạnh, Khương Tiểu Bạch lệnh lùng ra lệnh, đồng thời cùng trang tử ba người chăm chú phòng bị đế tử thụ, quyết định nhất định phải ngăn cản đối phương, để quản trọng loại người nhanh chóng bị tiêu diệt Vương tiễn đại quân. Tuy nhiên duy nhất luận tế quốc lực lượng đã không đủ nhanh chóng bị tiêu diệt Vương Tiễn Đại Quân. Nhưng này nhưng còn có chư Tử bách ra lực lượng. Chư Tử cảnh giới cường giả đều có hai người, thêm vào trận pháp còn có thể có hai vị sức chiến đấu như thế, tuyệt đối đủ để nhanh chóng bị tiêu diệt Vương Tiễn Đại Quân. Đến lúc đó, Tần quốc số mệnh chi lực nhất định yếu bớt, vây công phía dưới, không hẳn không thể đánh bại Tần Vương. Đế tử thụ khoẹt miệng Phạm Vi làm nổi lên, đều là xem thường, thật sự cho rằng có thể chống lại hắn. Nắm đấm phải đầu lần thứ hai nắm lên. Cựu long chân khí mang vào khí vận lực chấn áp hiện lên, ép hướng về tứ hợp thiên trận. Ẩm. Hai cố khí thế nhất thời kịch liệt giao chiến, Khương Tiểu Bạch bốn người lập tức ngưng trọng đến cực điểm, đồng thời cảm thấy quen thuộc. Đây là số mệnh chi lực chấn áp hiệu quả. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương đối với số mệnh chi lực vận dụng mạnh mẽ như vậy, đây là tại tần tệ bên cạnh, nhiều lắm tới gần tần nhất chút, vẫn còn có thể có mạnh như thế lực chấn áp. Giết. Khương Tiểu Bạch quát lạnh một tiếng, bốn người thôi phát tứ hợp thiên trận trước tiên phát động công kích. Sức mạnh mạnh mẽ xem thật biến thành một mảnh trời, hướng về đế tử thủ ép. Đế tử thụ nắm đấm chậm rãi nâng lên, đột nhiên, hai cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng ở trên nắm tay dưới hai phe xuất hiện. Phía trên, một mảnh tái nhật cao lạnh, tựa hồ vĩ đại mà băng lãnh thương thiên. Phía dưới, một mảnh hơi vàng cẩn trọng, thật giống cẩn trọng mà vô biên đại địa. Trời cùng đất. Sau một khắc, hai cỗ lực lượng hòa vào nắm đấm bên trong, như trời cùng đất dung hợp, biến thành một cái tân thế giới quyền tức thế giới. Một quyền thế giới. Đây là đệ tử thụ ở Hồng Hoang Đại Thương truyền thừa địa phương, tìm hiểu Liên Sơn dịch về sau, kết hợp bản thân mình sở học, được tân thần thông. Bản thân hắn sở học là trời, cao cao tại thượng. Tìm hiểu Liên Sơn dịch đoạt được vì là hậu đức tái vật. Trời cùng đất hòa vào nhau, chính là thế giới. Bao hàm tất cả thế giới. Đây chính là hắn có lòng tin chiến thắng một ít kim tiên đại viên mãn tầng thứ cường giả sức lực bên trong. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn cái kia đè xuống thiên không chút hoang mang, thật giống quá rất lâu giống như vậy, tốt lắm giống như ẩn chứa một cái thế giới một quyền, ầm ầm đánh đi ra, vầng, phảng phất một khối đá lớn, đung nhiên đập vào trong chung nước, toàn bộ thiên địa cũng hoàng đãng, vô biên uy thế, nghiền ép tất cả, ở khương tiểu bạch bốn người trong mắt, cú đấm kia chính là một cái thế giới, từ không đến có, từ có đến phá diện, tựa hồ một cái tân thế giới, ở vùng thế giới này bên trong sinh ra, hướng về bọn họ cuồn cuộn đè xuống, ở ba, trong nháy mắt. Cú đấm kia liền cùng tứ hợp thiên trận thiên đụng vào nhau. Mà ở vô số trường lớn trong ánh mắt, cái kia mảnh thiên hầu như không có cái gì sức phản kháng, trực tiếp bị một quyền đánh nát. Vô cùng lực lượng quét ngang tất cả, Khương Tiểu Bạch, Trang Tử, Tuân Huống, Thanh Long thân thể như là bị núi va vào, máu tươi phun ra, không được lui về phía sau. Tề Quân một phương tất cả mọi người tâm, vào đúng lúc này toàn bộ mát. Một luồng thất kinh cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Đại la lực lượng. Trang Tử một tiếng kinh hãi tiếng hô. Chú ý không được thương thế trên người, thật vất vả giữ vững thân thể, gắt gao nhìn đệ tử thụ. Đều là không thể tin được. Khương tiểu Bạch loại người nguyên bản liền kinh hãi, kinh hoàng tâm tình, càng kinh hãi hơn. Đại La lực lượng, ngươi không có đột phá đến cái cảnh giới kia, làm sao có khả năng nắm giữ Đại La lực lượng? Nhưng cú đấm này lực lượng, rõ ràng đạt đến Đại La tầng thứ. Trang tử vẻ mặt có chút điên cuồng, nghĩ mãi mà không ra nhìn đệ tử thụ. Nói ra, làm cho tất cả mọi người chấn động. Nắm giữ Đại La lực lượng, Cái kia nhưng là chân chính thánh nhân chi lực, làm sao có khả năng? Nhưng này nghiền ép tất cả một quyền, lại hình như xác thực như vậy. Đế tử thụ ánh mắt nhìn, trong giọng nói mang theo một vệt cảm thấy hứng thú. Người gặp qua đại la lực lượng, trang tử vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, năm đó ta công sơ thành, từng ở trong động gặp qua lão tử tổ sư ra tay, mọi người sững sở, trong lòng ngạc nhiên. Đế tử thụ trong mắt xuất hiện một tia ngạc nhiên, ngươi ngược lại thật sự là là một nhân tài, nhưng cũng đi tới một cái tử lộ. Bước chân đặt xuống, thân ảnh tới gần bọn họ, căn bản không có cho bọn họ thở dốc thời cơ, nằm đấm lần thứ hai nâng lên. Cuồn cuộn uy thế, mãnh liệt đè xuống. Khương Tiểu Bạch mấy người lạnh cả người, nhìn bóng người kia, một luồng ý sợ hãi không nhịn được bay lên. Căn bản chính là không chê vào đâu được, dù cho đối phương lúc này đã thắng sát thực nắm chắc, nhưng vẫn không cho bọn họ một tia thở dốc thời cơ. Đánh bại địch nhân, ở tại trước mặt huyền diệu, là nhân chi thường tình.